Tiểu nữ Hải thực hiểu chuyện, hiểu chuyện làm người đau lòng. Đương nàng biết được phụ thân cũng rời đi tin tức, không khóc không náo, ngoan ngoãn tiếp nhận Hiên Viên Dịch lưu lại đồ ăn, một người cuộn tròn ở nhà ở trong một góc lặng lặng chờ Hiên Viên Dịch lại lần nữa tới đón chính mình. Có đôi khi không tiếng động khóc thút thít, so lên tiếng khóc rống, càng làm cho người lo lắng. Mễ Phỉ cùng Hiên Viên Dịch đi vào Tiêu Vũ gia thời điểm, tiểu cô nương đã đem chính mình hành lễ toàn bộ thu thật hảo. Một người lặng lặng ngồi ở nhà ở chung gian, không nói một lời, không khóc không cười phóng không phát lóc. Mễ Phỉ nhẹ nhàng đi đến Tiêu Vũ trước người, lộ ra sự thượng nhất ôn hòa điểm mỹ tươi cười, "Ngươi hảo, Tiêu Vũ, ta là người bà bà Chiến Hữu, sau này ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt đi, hảo sao?" Tiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn chính mình trước mặt xuất hiện một vị xinh đẹp tỉ tỉ, mỹ lệ giống như từ thiên đường rơi vào phàm trần tiên xứ, kia ấm áp tươi cười chiếu vào chính mình lạnh băng nội tâm. Ngươi không phải đến mang ta đi thiên sứ sao? Tiêu Nguyệt Mưa thật sự hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Phảng phất cái này mặt thế đã bắt nháo làm nàng cảm giác được chán ghét. Mễ Phỉ lắc đầu cười khẽ, ta không phải thiên sứ, ta là Tiêu Vũ tỷ tỷ, ta kêu Mễ Phỉ. Nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Vũ tay, đem nàng mang ly này sở nguyên bản là Tiêu Chiến trước kia chiến hữu, hợp lực giúp hắn thuê xuống dưới nhà ở. Về sau tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi." Mễ Phỉ ưng thuận hứa hẹn, đem tiểu cô nương mang về đến chính mình trung cư đối diện một bộ phòng ở. Nhìn trống rỗng nhà ở, Mễ Phỉ từ không gian trung biến ma thuật lấy ra rất nhiều gia cụ, đặc biệt là ở bố trí tiêu vũ phòng ngủ thời điểm, Mễ Phỉ lấy ra nờ nhiều mao nhung món đồ chơi. Nay đối với một cái 12 tuổi tiểu cô nương, là rất có lực sát thương. Tựa hồ ở mao nhung món đồ chơi xuất hiện khoảnh khắc, Tiêu Vũ nguyên bản tử khí trầm trầm, không hề tức giận trong ánh mắt có một tia ánh sáng. Tiêu Vũ thích cái này tân phòng gian sao? Mễ Phỉ chỉ vào này gian bị chính mình bố trí thành công chỗ phòng nhà ở hỏi. Tiểu nha đầu gật gật đầu, vui vẻ bắt đầu chỉnh lý chính mình đồ vật. "Tới, Tiêu Vũ, hôm nay là đồng chí, tỷ tỷ còn chưa ngươi cố ý để lại sủi cảo. Về sau ăn cơm liền đến đối diện tỷ tỷ nơi đó." Mễ Phỉ cực có kiên nhẫn đem sủi cảo lấy ra tới. Trấn An Hảo Tiêu Vũ nghỉ trưa, Mễ Phỉ cảm giác chính mình náo nhân đau. Nay muốn ôn nhu che chở một cái 12 tuổi tiểu nữ hài, vẫn là có trong mắt bệnh tự kỷ tiểu cô nương, thật là một kiện cực có khảo nghiệm người sức chịu đựng cùng nghị lực sự tình. Trương Vũ Tưởng cũng mang theo đàm phán kết quả trở về, Yến Kinh căn cứ thượng tầng đồng ý nghị cách cứu viện Mệ Thành giáo thụ phương án. Căn cứ phái ra một người lục cấp dị năng cao thủ lại từ tuyên bố nhiệm vụ, kết sủ treo giải thưởng mượn lục cấp dị năng giả, mượn phí dụng, căn cứ cùng mẹ phỉ các gia một nửa. Đến nỗi mẹ phỉ có thể hay không ra khỏi, điểm này căn cứ thượng tầng không hề hoài nghi. Ai đều biết, mẹ phỉ hiện giờ là căn cứ trung nhất có tiền người, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, mẹ phỉ len sợi đều không có thu được một phân. Phần 168. Nhưng là gen tiến hóa dịch nửa thành tiền lời a. Ngẫm lại liền cảm thấy làn người đỏ mắt tâm nhiệt, tim đập không ngừng. Muốn ví dụ là một con S cấp tiến hóa dịch, cùng với kết sổ tinh hạch treo giải thưởng. Chỉ cần nhân viên đồng loạt, lập tức đi trước phòng thí nghiệm cứu vớt bị nhốt mẹ thành vợ chồng cấp những cái đó cực giàu có thiên phú nhân viên nghiên cứu. Có thể có tư cách tham dự nhất mũi nhọn tiến hóa dịch nghiên cứu, kia đều là cả nước các nơi tài tuấn, thật sự cứ như vậy vây chết ở phòng thí nghiệm. Đối với Hoa Hạ tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Không ra Trương Vũ tưởng đoán trước, ở Mễ Phỉ đám người triển lãm chính mình cường đại thực lực, lại dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, kết xu dụ hoặc, Tiên Kinh căn từ phía chính phủ tự nhiên là đồng ý cơ hồ là một vốn bốn lời trao đổi. Đương nhiên trong lúc này cũng ít không được Hiên Viên dịch cùng Hoa Thiên quạt gió thêm tuổi, chẳng qua ra ngoài Trương Vũ tưởng dự kiến chính là, làm quân đội đại biểu hứa ra cũng đáp ứng rất thỏa khoái. Trương Vũ tưởng không có nghĩ lại, Mễ Phỉ cũng không có miệt mài theo đuổi, đều là lấy nghị cách cứu viện Mễ Thành vì đệ nhất nhiệm vụ. Ở Mễ Phỉ tha thiết chờ đợi hạ, thẳng đến ngày hôm sau mới gom đủ dị năng giả, đội ngũ mới chính trang xuất phát. Tiên Kinh căn cứ phái ra một người lục cấp dị năng giả, danh điều chưa biết, không có bất luận cái gì tên, chỉ là có cái danh hiệu 15 hảo, lục cấp lực lượng hệ dị năng. Mà nhiệm vụ tuyên bố lúc sau Lục tục có hai danh lục cấp dị năng giả tới tiếp nhận vụ. Một cái là gương mặt hiện từ lão nhân gia Hồng Kim Toản, cư nhiên càng già càng dẻo dai chính là lục cấp lôi hệ dị năng giả, một vị rốt cuộc là 30 tuổi đại thẩm phán Diệp, cư nhiên là lục cấp thổ hệ dị năng. Mễ Phỉ ở nhìn thấy này ba người thời điểm, đầy đủ nhận thức một câu, người không thể đánh giá quá tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Hoa Hạ Ngọa hổ Tàng Long, ký nhân dị sĩ xuất hiện lấp lấp. Hai người không hẹn mà cùng đều là vì S cấp tiến hóa dịch mà đến. Rốt cuộc S cấp tiến hóa dịch cũng không phải là ai đều có thể được đến. Lần trước nhiệm vụ khen thưởng tiến hóa dịch, gần nhất là Mễ Phỉ đám người thu hoạch đích xác xa xa cao hơn mong muốn, thứ hai Mễ Phỉ chính là không gian hệ khan hiếm dị năng giả, căn cứ tương lai lại tổ chức đại hình thu thập vật tư nhiệm vụ, Mễ Phỉ không gian tất nhiên dùng được đến. Tam là Mễ Phỉ bản thân chính là Mễ Thành nữ nhi. Bởi vậy mới bị khen thưởng S cấp tiến hóa dịch. Người đương S cấp tiến hóa dịch là cái trắng sao? Chương 219: Nghĩ cách cứu viện khúc nhạc dạo. Từ trước tới nay, Mễ Phỉ lần đầu tiên như vậy nghiêm túc sửa sang lại chính mình trang bị, chuẩn bị trong chiến đấu khả năng gặp được nguy hiểm, mà chính mình ở tinh khải không gian trung, đem cao cấp né tránh tâm pháp luyện tập một lần lại một lần. Nếu chính mình không thể lại đột phá thất cấp dị năng nói, như vậy đem công kích cùng né tránh chiêu thức luyện đến cực hạn chính mình phần thắng lớn hơn nửa một ít. Mễ Phỉ biết cứ việc căn cứ cũng phái danh hiệu 15 hiệp trợ chính mình nghĩ cách cứu viện công tác, Hồng Kim tất cả đều là một vị tóc trắng xóa lão giả, cứ việc lục cấp lôi hệ biến dị làm hắn sức chiến đấu thực bưu hãn, nhưng là Hồng Kim toàn dù sao cũng là tuổi lớn, nối nghiệp vô lực. Nếu không thể ở trước tiên giải quyết rất tang thi, hệ chết về tay ai còn chưa cũng biết. Đại thẩm phán Diệp là một vị phong tư hiểu điệu thiếu phụ buôn 30 tuổi như chín quả táo, hơn nữa đang tuổi trẻ lực tráng, sức chịu đựng không có vấn đề, nhưng là thổ hệ dị năng tinh thông là phòng ngự mà không phải công kích. Có thể nghĩ thất cấp tang thi lực phòng ngự sẽ là một cái thế nào vững chắc, Phan Diệp có thể trợ giúp lực lượng cũng hữu hạ. Danh hiệu 15 sức chiến đấu cũng chưa biết, hẳn là không tồi. Nhưng làm Mễ Phỉ biết, đến mấu chốt nhất thời khắc, cha mẹ bị cứu vớt ra tới lớn nhất dựa vào chỉ có thể là chính mình. Người khác vì ít lợi, mà chính mình lại là vì thân tình. Hiến kinh căn cứ phòng thí nghiệm, lệ thuộc với hiến kinh quản hạt, kỳ thật lại không ở hiến kinh trong căn cứ mặt, mà là ở vào xa xôi hiến kinh núi non giữa. Thâm đông mùa, độ ấm đến rơi không, sở hữu mặt sông bắt đầu kết băng, nhân loại thở ra đi không khí, hình thành màu trắng sương ngủ, quả thực là nước đóng thành băng. Giã ngoại càng có vẻ tịch liêu cùng trống trải, không có biến dị thú lui tới. Đại để đều trốn đến hốc cây ngủ đông đi, tang thi càng thêm thiếu đáng thương. Có lẽ này đại dã ngoại, nguyên bản liền không phải tang thi hoành hành địa phương, hay là tang thi toàn bộ tụ tập ở địa phương khác. Một đường xốc này, ở ngồi gần 4 cái giờ xe, đoàn người rốt cuộc đến phòng thí nghiệm địa điểm. Lộ tuyến cùng bản đồ đều là tự hứa ra tới cung cấp, giống như nghiên cứu cuối cùng duy trì người cũng là hứa ra. Thậm chí phòng thí nghiệm kết cấu đồ Đều sao chép một phần đưa cho mẹ phỉ coi như tư liệu. Đó là toàn bộ một ngọn núi, trung gian bị đảo rỗng. Thành lập phòng thí nghiệm. Bởi vậy toàn bộ phòng thí nghiệm phản phất khảm ở toàn bộ sơn thể giữa. Mễ phỉ vui vẻ nhất chính là, dọc theo đường đi cũng không có quá lớn khúc chết, trừ bỏ mấy sóng chịu chết tang thi chỉ vì ngẫu nhiên có cái biến dị thú đói cực kỳ tự động đưa tới cửa tới thảo ăn, không ngờ lại bị người làm thịtướp thịt khô. Chầm rãi tốc độ xe chậm lại. Mà Mễ Phỉ biểu tình ngưng trọ. Bởi vì Mễ Phỉ rõ ràng nhìn đến kia sơn thể cửa. Một ít tứ tung ngang dọc nằm đúng là nhân loại thi thể. Mùa đông độ ẩm rất thấp, này đó thi thể tuy rằng đỗ một đoạn thời gian, nhưng là còn chưa hư thối, trên mặt còn vẫn duy trì chết phía trước kia một khắc trên mặt biểu tình. Từng hàng bao cắt mặt trên, bày đánh hụt súng ống đại pháo, lại xa một chút tang thi cùng nhân loại thi thể. Đan chéo trọng điểm ở bên nhau. Nhân loại thi thể đều không ngoại lệ giữa mạch đều có một viên đạn. Không cần đoán, đó là nhân loại trước khi chết không nghĩ chính mình biến thành ăn người quái vật. Ở chính mình giữa mạch nhiều lãng phí một viên đạn. Mà tang thi càng thêm hình thù kỳ quái, thiếu đầu, thiếu cánh tay, thiếu chân, hoặc là trung gian bị bổ ra, càng thêm huyết tinh, thậm chí rất ít có thể tìm được một khối hoàn chỉnh tang thi. Nhìn phía dưới màu đỏ sẫm máu tươi khô khắp bộ dáng, trận này đại chiến đã qua đi một đoạn thời gian. Nhưng là ập vào trước mặt huyết tinh, vẫn làm cho Mễ Phỉ đám người cầm lòng không đậu run rẩy. Nhân loại dùng sinh mệnh bảo vệ này tòa phòng thí nghiệm, mà những cái đó tang thi phòng trường là thấp cấp tang thi triệu hoán lại đây. Mễ Phỉ từng nay gặp qua hứa chiết triệu hoán cấp thấp tang thi, biết được cao giai tang thi đối cấp thấp tang thi tuyệt đối quyền khống chế lực. Không cấm xoa xoa huyết thái dương, chính mình phụ thân như thế nào làm ra như vậy một cái quái vật tới. Hơn nữa giống như kia quái vật hiện giờ còn ở phòng thí nghiệm trung, này nhưng như thế nào cho phải? Trương Vũ Tường lúc này biểu tình nghiêm túc, một cổ điểm xấu cảm giác dưới đáy lòng chậm rãi kéo dài, nhưng là Trương Vũ Tường nhìn thoáng qua Mễ Phỉ, chung quy là không có có thể nhắc nhở. Bởi vì Trương Vũ Tường biết, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, Mễ Phỉ vẫn như cũ sẽ tiến vào phòng thí nghiệm trung cứu phụ mẫu của chính mình. Ở phòng thí nghiệm bên ngoài lối vào có điện tử mắt Mễ Phỉ biết thông qua điện tử mắt, phụ thân có thể nhìn đến chính mình. "Lão ba, lão ba, ta là Phỉ Phỉ, các ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Mễ Phỉ đứng ở thi thể chồng chất như núi cửa, lớn tiếng hô. Đáng tiếc phòng thí nghiệm không hề động tĩnh. Mễ Phỉ không cam lòng, bởi vì vận mệnh chú đỉnh chính mình rõ ràng cảm giác được, phụ mẫu của chính mình không có chết đi, bọn họ vẫn như cũ sống ở phòng thí nghiệm chung, có lẽ bọn họ không có nhìn đến tôi. Lão mẹ, lão mẹ, ta là Phỉ Phỉ a. Mở cửa làm chúng ta đi vào. Mễ Phỉ điên cuồng chụp phủ hợp Kim Đại môn, chính là phòng thí nghiệm Đại môn không chút sức mẹ. Mễ Phỉ không cam lòng, đối với Đại môn liền giẫm mang đá, nắm tay còn không dừng gõ. Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch tâm sinh không đành lòng, tiến lên đi phân biệt kéo lại Mễ Phỉ cánh tay. Hiên Viên Dịch càng là khí phách xế lộ, chỉ thấy ôm lấy Mễ Phỉ eo, "Phỉ Phỉ, đừng kích động." Có lẽ là phòng thí nghiệm chung không có điện, cha mẹ ngươi nhìn không tới chúng ta cho nên không có mở cửa. Lại như thế này sao? Mễ Phỉ Hoa lê dính hạt mưa hỏi. Khẳng định là, nếu đại môn không khai, chúng ta lại tìm khác nhập khẩu đi vào, đường nóng vội. Trương Vũ Tưởng An ủi nói. Phỉ Phỉ, Mễ giáo thụ vì phòng ngừa căn cứ tiếp tục phái người nghĩ cách cứu viện bọn họ, đã tự đoạn đường lui, khóa cứng đại môn. Chúng ta yêu cầu từ lỗ thông gió đi vào. Hoa Thiên giải thích nói, sau đó dừng một chút tiếp theo bổ sung, căn cứ lúc trước phái tam sóng nghị cách cứu viện nhân viên, đều là âm tín toàn vô. Vệ giáo thụ biết sau, không bao giờ nguyện ý bởi vì chính mình, hy sinh những người khác tên họ. Chúng ta đây đi lỗ thông gió. Trương Vũ Tưởng nhìn phòng thí nghiệm cấu tạo sách tranh nói, một cái toàn phòng bê thức phòng thí nghiệm, vì thông gió để thở, tất nhiên muốn lưu ra tương đối lớn không gian làm thông gió. Này cũng phương tiện mẹ phỉ đám người tiến vào. Có lần trước ra nhiệm vụ bò lỗ thông gió trải qua, mẹ phỉ đám người phát hiện chính mình thực có làm chuột tiên phú, này lỗ thông gió chính là muốn so dung hợp bệnh viện cái kia lớn rất nhiều, cũng rộng mở nhiều, một cái người trưởng thành ở bên trong bò lên trên bò sắt chút nào sẽ không cảm giác nghẹn cuất hoảng. Bên trong tối om không có một tia ánh sáng, hiên viên dịch đánh cái đèn tin đi ở đằng trước, mẹ phỉ đi trung gian Mà Phan Diệp đi ở mặt sau cùng cản phía sau. Bên hai chỉ có thể nghe được kéo kẹt kéo kẹt lỗ thông gió chịu tải vài người rất nhỏ thanh âm, cùng với mọi người hổng hộp thở dốc thanh âm, lắng nghe dưới còn có như vậy tí tách máng suối ngầm chảy ra thanh âm. Phòng thí nghiệm bên trong là một cái mạch nước ngầm, sở hữu uống nước đều là nảy mạch nước ngầm tới cung ứng. Danh hiệu 15 bỗng nhiên ra tiếng nói, cái này bị phái tiến vào nghĩ cách cứu viện lạnh lùng nam tử. Rốt cuộc nói đi vào đội ngũ từ trước tới nay câu đầu tiên lời nói. Trong bóng đêm tiến lên 10 phút bộ dáng, phía trước hơi hơi có thể nhìn đến một chút quang minh, mà nước chảy thanh âm càng thêm rõ ràng, dường như dòng suối nhỏ ở trong núi róc rách xuôi hạ. Giống như xuất khẩu liền phải tới rồi. Mễ Phỉ trong lòng xuất hiện ra một tia kích động, bởi vì đại biểu cho khoảng cách cha mẹ khoảng cách càng thêm gần. Đường Mễ Phỉ nhanh nhẹn nhảy xuống thời điểm mới hoàn toàn thấy rõ ràng phía trước róc rách dòng suối nhỏ, nguyên lai là một cái mạch nước ngầm sôi trào mạo nhiệt khí, từ nội bộ ngọn núi đi qua mà qua. Mà nó địa mạo thực rõ ràng là cả sắc địa mạo, mang đá thạch nhũ nơi nơi có thể thấy được. Đây là điển hình địa nhiệt. Nếu không phải thất cấp tang thi chiếm cứ ở chỗ này, phòng thí nghiệm thật là một cái hảo địa phương, chẳng những phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa có địa nhiệt, giải quyết sở hữu năng lượng vấn đề. Mễ Phỉ vui sướng lúc sau Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đã có nguồn năng lượng, như vậy phòng thí nghiệm ngoại giám thị công năng hẳn là bình thường, vì sao chính mình ở trước cửa kêu to thời điểm, không người trả lời đâu? Hay là? Mà lúc này ở phòng thí nghiệm nhất trung tâm địa phương, một gian toàn phong bế là ước chừng có 1m độ dày hợp kim chế tạo trong phòng, Mệ Thành giáo thụ đối với một cái đèn nháy pha lê lu, lẩm bẩm, ta nữa như tới, nàng như thế nào như vậy mạo hiểm đâu? Không đúng. Hay là ta siêu cấp tiến hóa dịch thành công? Nang hiện tại cấp bậc là nhiêu ít đâu? Có thể hay không giết chết thất cấp tang thi đâu? Mễ Thành giáo thụ trên mặt xuất hiện cùng loại điên cuồng tươi cười. Lặng lặng phòng thí nghiệm chung, chỉ có Mễ Thành một người. Mà ở này gian cơ hồ là Mễ Phỉ phòng bên ngoài, bôi hồi chờ đợi chính là một khối tang thi, kia màu đỏ tươi đôi mắt, nguyên bản là thâm nhan sắc, ở nghe được Mễ Phỉ đám người động tĩnh sau, Đột nhiên, kia đôi mắt từ thầm biến thành thiện sắc, hưng phấn nhảy nhót hạ, Tư Lưu một chút biến mất không thấy. Cái kia quái vật chạy. Không được, Tố Tố, chúng ta Nữ Nhi có nguy hiểm, ta muốn giúp nàng. Mễ Thành lúc này đi tới khống chế trước đại mặt, biểu tình chuyên chú bắt đầu thao túng. Xuyên qua này hạ phía trước, đó là phòng thí nghiệm nguồn năng lượng động lực trung tâm. Phòng thí nghiệm hệ thống động lực vẫn luôn là song quy, một cái là dùng điện, một cái là điệu nhiệt. Danh hiệu 15 giải thích, tựa hồ tiến vào lúc sau hắn nói trở nên rất nhiều. Hồng Kim Toàn rõ ràng thể lực có chút theo không kịp, cũng không phải nói hắn thể lực thật sự như người già tập tễ ảnh, mà là không bằng mặt khác lục cấp dị năng giả mạnh mẽ. Phan Diệp đến còn có thể, nữ nhân sức chịu đựng kéo dài lực chịu đựng năng lực, nguyên bản chính là cao hơn nam nhân. Già rồi à, làm xong vụ này nên thu sơn. Hồng Kim Toàn nhắc mãi. Ta thật đúng là kỳ quái. Ngài lão số tuổi cũng không nhỏ, như thế nào đột phá lu cấp, hơn nữa ngài còn mạo lớn như vậy nguy hiểm ra nhiệm vụ. Mễ Phỉ lúc trước là vì thấu nhân thủ, chỉ cần nhân ra nguyện ý tới, chính mình sẽ không tự tuyệt, cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, chính là hiện tại vào phòng thí nghiệm, chính mình ngược lại bình tĩnh. Ta tuổi trẻ khi bái sư học nghệ, có chút võ công đấy, có lẽ là võ công tác dụng đi. Đừng nhìn ta tuổi lớn, nhưng là nếu thật sự có thể tiếp theo đột phá tin tưởng ta thân thủ càng ngày càng tốt. Hồng Kim Toàn giải thích. Phần 169. Hiên Viên Dịch thật sâu nhìn Hạ Hồng Kim Toàn, gật gật đầu khẳng định nói, cổ võ là cường thân kiện thể, hơn nữa nếu ta đoán không lầm nói, ngài võ học ở trong nhân loại cũng số 1 số 2. Không thôi, ta chính là luyện gần 40 năm cổ võ, có này đó đấy, dị năng tu luyện so thường nhân nhanh chút. Đáng tiếc a, ta còn có cái tôn tử, hiện giờ cũng 15 16 tuổi. Nhưng là Hồng Kim toàn lập đầu, lại không có tiếp theo nói tiếp. Mọi người đều minh bạch, lão gia tử nhất định là vì tôn tử mạo hiểm, đạt được gen tiến hóa dịch, trợ giúp tôn tử mở ra dị năng. Ta nhi tử cùng con dâu ở mạt thế bùng nổ thời điểm đều không ở nhà, hiện tại âm tín toàn đô, giữ nhiều lành ít. Ta a, tụi lớn cũng không cái gọi là. Ta cùng tiêu chiến nhận thức, chuyện của hắn ta cũng nghe nói. Tin tưởng mệ đội trưởng là cái tuân thủ hứa hẹn người, cho nên liền tới rồi. Hồng Kim toàn cả đời duyệt nhân vô số, nhìn mệ phỉ tướng mạo, không phải một cái đoạn mệnh người. Tương phản mệ phỉ tướng mạo tự mang tím quý cực hạ, mặt mày thoát non dài, ngày giác kiển nguyệt tướng, thời cổ xưng là hoàng hậu mệnh, chính là này hơi hướng về phía trước khơi mạo, hơi hơi rủ sao lông mày, lại mang theo vương giả phong phạm. Người này nếu không phải thân phận tôn quý, cũng là ngàn năm một trở chắc tuyệt thiên tư nhân vật. Đi theo quý nhân, tự nhiên có thể gặp được quý sự. Kia phản tỉ đâu? Như thế nào cũng mạo lớn như vậy nguy hiểm." Mệnh Phỉ hỏi, "Còn không phải trong nhà có cái rối tay muốn ăn uống hắn tử? Nhà ta hắn tử người thường, không có mở ra dị năng, cái gọi là hoạn nạn phu thê, tổng không thể vứt bỏ đi." Kiếm lời tiến hóa dịch, nhìn xem có thể hay không mở ra hắn dị năng. Phan tỉ thực đanh đá. Một nữ nhân ra ngoài rốc sức làm, tự nhiên không thể thiếu bị người dính chút ngoài miệng tiện nghi, Phan Diệp tính cách thẳng thắn, không thèm để ý chán trở về. Cũng là cái dám yêu dám hận nữ hán tử. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta bị thứ gì nhìn chằm chằm bảo. Trương Vũ Tường đống nhiên tim đập nhanh, khẩn trương hướng tới bốn phía nhìn xung quanh nói. Lúc này phòng thí nghiệm sở hữu đèn bóng nhân sáng, chiếu mọi người một trận chói mắt. Sở hữu dấu ở chỗ tối quái vật đều nhìn một cái không sót gì. Mễ Phỉ trong lòng vui vẻ, Nguyên Lai like thật sự, phòng thí nghiệm bên trong còn có người sống sót. Bằng không ai sẽ trợ giúp chính mình đem đèn mở ra. Bất quá, chỉ mong phụ mẫu của chính mình bình an, Mễ Phỉ dưới đáy lòng yên lặng nhất mãi. Mọi người dưới đáy lòng vui sướng. Nhưng lạ ngay sau đó lại cả kinh. Nguyên Lai like trong bóng đêm rất nhiều loại nhỏ con rơi, cứ như vậy ghé vào hang động đá vôi đỉnh chót. Âm veo veo nhìn chằm chằm Mễ Phỉ đám người này, đó khách không mời mà đến. Mễ Phỉ theo bản năng nắm chặt vũ khí, đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm những cái đó có được màu đỏ đôi mắt con rơi. Nay đó con rơi sẽ không công kích chúng ta đi. Hoa Thiên bỗng nhiên ôm luật hỏi. Hoa Thiên chẳng những là bề ngoài nguy nương, trong xương cốt đối với xấu xí đồ vật cũng cảm giác được ghê tởm. Đối với những cái đó xám xịt giống lão thử giống nhau đồ vật, Hoa Thiên là không có một đinh điểm hảo cảm. Ta như thế nào biết phòng trưng sẽ công kích chúng ta? Các ngươi xem bọn họ hàm răng. Hiên Viên dịch mắt trợn trắng, chỉ vào những cái đó con rơi răng nhanh nói. Mễ Phỉ cả người dường như thổi qua một trận gió lạnh, âm vèo vèo thực thấm người. Kia con rơi thân thể đạo cũng không có đại thái quá, chẳng qua cái đầu so ngày thường nhìn thấy con rơi lớn gấp đôi mà thôi. Đôi mắt màu đỏ tươi chính là ở hơi hơi hô hấp chung. Kia màu trắng răng nanh phân ngoại rõ ràng. Nay cùng trong truyền thuyết quỷ hút máu thật sự thực tương tự, chính là cái loại này hút nhân loại máu tươi sinh tồn. Ban đêm có thể treo ở trên xà nhà nghỉ ngơi sinh vật. Con rơi ở mọi người trên đỉnh đầu phủ phục, dậm đạp một tầng lại một tầng, lại bị thình lình xẻ ra ánh sáng, chiếu một trận xôn xao. Con rơi thuộc về ngày ngủ đêm ra động vật, ánh sáng ngược lại khiến cho mọi người hữu kinh vô hiểm vượt qua con rơi bên người. Đường Mễ Phỉ đi qua kia rậm rạp con rơi động thời điểm sẽ, cảm giác chính mình ra một thân hãn. Nếu vừa rồi những cái đó con rơi thật sự vây quanh đi lên, cho dù là chính mình bất tử, cũng đến bị lộ ra. Đường nói những người khác, phía trước là phòng thí nghiệm nguồn năng lượng trung tâm, là cung cấp điện phòng. Danh hiệu 15 cầm cấu tạo sách tránh nói. Tang thi, Hồng Kim toàn ra tiếng nhắc nhở. Đầu ngón tay lập lòe một đạo hồ quang hướng tới nên diện tăng thi ném qua đi. Tức khác kia chỉ không có cấp bậc bình thường tăng thi, ngáy mắt bị thàn cóc hóa. Thật lợi hại. Mễ phỉ hâm mộ nhìn hồng kim toàn lao ra tử quá độ hồng vĩ, hai mắt phiếm quang. Mễ đội trưởng, đến lúc đó ngươi sẽ biết, lôi hệ dị năng, uy lực đại, đồng dạng tiêu hao cũng đại. Nếu không phải có hoa thiên chữa khỏi hệ dị năng giả đi theo, ta chính là luyến tiếp như vậy lăng phí. Hồng Kim Toàn thanh như chuông lớn trả lời. Bị đề danh Hoa Thiên, dường như muốn đẩy đủ bày ra chính mình tồn tại giá trị giống nhau, uấn ngực ngẩng đầu, thuận tay một cái khôi phục thuật, Bạch Quang ném Hồng Kim Toàn. Nay chỉ tang thi dường như là tang thi đàn khúc nhạc dạo cùng lúc trước bộ đội. Lúc tục từ cung cấp điện tất trung, Lạc Lư an mặc màu lam chế phục nhân loại, xem ra đó là ở cung cấp điện thất công tác nhân viên. Chuẩn bị chiến đấu. Mễ Phỉ dẫn theo Khảm Đao Cùng phía sau đội viên, gắt gao ôm đoàn, chậm rãi hướng phía trước mặt chậm rãi áp tiến. Cung cấp điện thất là nhất định phải đi qua chi lộ, mà phụ mẫu của chính mình rất có thể dấu ở khống chế trung tâm. Bởi vì vừa rồi duy nhất phòng thí nghiệm khống chế trung tâm mới có thể thao tác thực nghiệm thất sở hữu nguồn điện. Bỗng nhiên từ cung cấp điện thất, thoát ra 4-5 con bò sát giả, có được thần lần giống nhau thân mình, thật dày phòng ngự lân giáp, trường mã hữu lực cái đuôi. Phân nhánh thật dài đầu lưỡi, ghé vào ven tường thượng, như hổ rình ngồi nhìn, cái này tự động đưa tới cửa mỹ vị. Bọ sát giả, ta cùng Mễ Phỉ giải quyết. Hiên Viên Dịch hét lớn một tiếng, một cái nhảy đánh, hướng tới nhất tiến một con bọ sát giả công kích qua đi. Bởi vì Hiên Viên Dịch biết, hoàn ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Không dẫn đầu xuất kích, nếu làm bọ sát giả hơn nữa tang thi chiếm cứ thượng phòng, chính mình này 6 người liền thảm. Mễ Phỉ cái thứ hai giống như sao băng lóng lánh tốc độ chạy trốn đi ra ngoài, cao giai né tránh tốc độ, ở tang thi cùng bò sát giả công kích khe hở chung, thành tạo. Mễ Phỉ công hướng chính là đệ nhị chỉ bò sát giả. Còn lại bò sát giả phân biệt hướng tới Mễ Phỉ cùng Hiên Viên Dịch đánh tới, tưởng là tới nghị cách cứu viện chính mình chiến hữu. Mễ Phỉ động tác chung, khóe môi treo lên một mạt mỉm cười, nha liền sợ ngươi không thượng câu. Trong tầm mắt thế giới, Hắc Bạch Vân Minh Chân chuỗi màu đỏ chính là này, đó dương nhanh múa vướt tang thi cùng bò sát giả. Mà mỗi một con quái vật trên người nhục điểm, bị trọng điểm đánh dấu. Mễ Phỉ không cần cố sức tự hỏi tìm kiếm địch nhân mục điểm, chỉ cần công kích, công kích, lại công kích. Không biết tên tài chất khảm đao, nó hướng địch nhân máu tươi, nhan sắc ngược lại trở nên sâu thẳm rất nhiều, mà không hề là màu ngân bạch. Hướng tới nên diện mà đến bò sát giả cái bụng phân biệt đâm tới, nghe thấy đao đâm vào trong bụng thanh âm. Chúng ta tiến lên, bằng không bị vây quanh đi không đạo. Mễ Phỉ quay đầu lại hướng tới Lâm vào chém giết trung chiến hữu hô. Hảo. Trương Vũ Tưởng cố hết sức múa mai bảo kiếm, nếu không phải là nãy đem bảo kiếm tài chất sắc bén, chính mình rất có thể là so hoa thiên cái kia Ngụy Nương sức chiến đấu càng gầy yếu. Hồng Kim toàn lão gia tử liền không nói, ngay cả cái cái kia phản diệp cũng nhất minh kinh nhân. Kia thủ hệ công kích thủ thứ, trên mặt đất hợp với phập lồng Những cái đó thủ thứ, chát xuyên tang thi trần, khiến cho bọn họ di động chịu trở, một đám bị đinh ở trên mặt đất. Lại một cái nữ hán tử dị nam giả, trong tay ngay sau đó khảm dao múa may, đầu người lăn xuống. Tiên sát tang thi không chói mắt Bưu Hãn, làm Trương Vũ tưởng thấy được cũng ngượng ngùng. Đầu năm nay, nữ tính dị năng giả rất ít, hơn nữa các đều là thân thủ bất phàm, sắc bén khí phách, cái này làm cho chúng ta nam đồng bảo chính là như thế nào sống ra tới mở đường. Hồng Kim toàn lao ra từ đôi tay hướng lên trời, trong miệng lẩm bẩm tự nói, dường như ở triệu hoán cái gì tuyệt thế đại chiêu. Đột nhiên ở giữa không trung đánh xuống một đạo to bằng miệng chén lôi điện, dường như trời giáng kiếp lôi, Ngạnh Sinh Sinh ở Tang Thi đôi bộ ra một đạo chân không chỗ chống mảnh đất. Kia bị kiếp lôi dây trung Tang Thi, trực tiếp biến thành than cốc hắc hôi, chẳng đều không dư thừa tiếp theo cái. Đi. Mê Phỉ trong lòng vui vẻ Nhắc tới cái thứ nhất hướng phía trước nhảy đi. Chính mình tốc độ nhanh nhất, hơn nữa trong lòng thật là nôn nóng phía trước cha mẹ an ủi. Trương Vũ Tưởng gãy lòng lắc đầu, cái này cô gái nhỏ vào phòng thí nghiệm trùng, tâm tư có chút nóng nảy, này cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Mặt thế trung chiến đấu, thận trọng từng bước, một cái không lưu ý, chết chính là chính mình. Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thi triển triển tuyệt kỹ vội theo đi lên. Còn lại người ôm đoàn hướng phía trước phóng đi. Chỉ thấy Mễ Phỉ không quan tâm đi phía trước phóng đi, chán đường Tang Thi toàn bộ bị chém thành hai nửa, đỏ sầm huyết phun một thân. Lúc này Tang Thi, dần dần từ ăn mặc màu lam chế phục bộ dáng, biến thành ăn mặc màu trắng áo giải nhân viên nghiên cứu. Xem ra phòng thí nghiệm thực nghiệm phòng không xa. Phịch một tiếng, Mễ Phỉ mở ra chợt lóe đại môn, tiếp đón mặt sau người toàn bộ tiến vào, lại phịch một tiếng. Gắt gao đóng lại đại môn. Ngoài cửa hành lang tăng thi, điên cuồng trụt phủi đại môn, mệ phỉ đám người rửa vào trên cửa lớn, hồng hộp thở rốc, không dám ra tiếng. Phòng thí nghiệm chung thật nhiều bị miếng vải đen che pha lê lưu. Ở xác nhận tăng thi đàn vào không được thời điểm, mệ phỉ đám người tò mò ở phòng thí nghiệm chung tham quan. A. Nguy nương hoa thiên tò mò kéo xuống một cái to lớn pha lê lưu, nhìn đến bên trong hơi hơi nửa chất lỏng trong suốt trung, ngâm một cái to lớn con rơi trạng bộ dáng sinh vật. Thế nhưng cùng mới vừa tiến vào gặp được con rơi giống nhau như lúc, chẳng qua cái đầu lớn hơn nữa. Đây là Trương Vũ tưởng nghiếu chặt mày, một đám kéo xuống những cái đó màu đen bố. Bên trong đồ vật xuất hiện ở mọi người trong mắt, là đủ loại sinh vật. Cá chép trên người có mai rùa sinh vật, to lớn rời bỏ, biến dị con giun, biến dị viền sả, biến dị lao thử từ tử. Xem ra nơi này là nghiên cứu biến dị sinh vật địa phương. Còn có một ít là mễ phỉ không có gặp qua, xem ra đây là yến kinh căn cứ từ các nơi trảo trở về chính là tiêu bản. Thẳng đến cuối cùng một cái 2 mét rất cao pha lê lưu, rất quái dị cùng lúc trước những cái đó lưu khoảng cách rất xa, hơn nữa rõ ràng là có khác nhau đối đại ý vị. Mễ phỉ xôn sao một tiếng, kéo xuống miếng bài đen, tâm như là bị cái gì đánh chúng giống nhau. Run một chút, mọi người nhìn kỹ, là một người. Một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân loại thân thể, trần trụi toàn thân bị ngâm mình ở trong nước mặt, môi đã bị phao phát sưng bô xác, túi đầu đứng thẳng, đôi tay duỗi thân, lảng lảng dãi ở trong nước. "A." Mê Phỉ hoảng sợ nói, "Thật sự không thể tin tưởng, chính mình phụ thân sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, thế nhưng cầm người sống ở làm thực nghiệm. Quá khủng bố, thật là đáng sợ." "Năn, kia chỉ là một cái sinh vật tiêu bản." Trương Vũ tưởng đi vào Mễ Phỉ bên người, An Uỷ nói: "Ngươi xác định?" Mễ Phỉ ngữ điệu trung hơi hơi run rẩy. Chương 221 triệu hoán hệ tang thi. Mễ Phỉ cơ hồ muốn bạo thổ khẩu: "Đi ngươi một a." Còn có cái gì càng thêm khủng bố sự tình? Đang lúc mọi người hiếm lạ nhìn chung quanh, không bình tĩnh tâm hơi hơi buông thời điểm, kia Pha Lê Lu trùng vẫn luôn tối đầu trần trủi toàn thân nhân loại, đột nhiên ngẩng đầu, tia đen nháy trong ánh mắt Một tốc màu đỏ ngọn lửa chậm rãi ở thắp sáng. Dậm một tiếng, người kia hình tiêu bản bỗng nhiên hướng tới nhựa thủy tinh tạo một quyển pha lê nát. Mọi người hoảng sợ nhìn phòng thí nghiệm chung người kia hình tiêu bản từ toé pha lê chung chậm rãi đi ra. Phần không rõ rốt cuộc là người vẫn là tang thi, kia trong ánh mắt tranh tối tranh sáng, hồng quang nhấp nháy chợt diệt. Cẩn thận. Hắn không có thân trí. Trương Vũ tưởng ý độ dụng tâm linh thuật đi cùng đối diện hình người sinh vật câu thông. Được đến tất cả đều là vết chóc cuồng bạo ý thức. Trương Vũ Tường lập tức phản ứng lại đây, đối diện hình người sinh vật, có thể là tang thi trùng chi nhánh, nhân loại ý thức đồng dạng ở tiêu tán. Người nọ hình tiêu bản, nga, không. Phải nói là tang thi, trên người uy áp dần dần dâng lên. Tư cấp, ngũ cấp, lục cấp. Là lục cấp đỉnh tang thi. Kia bị tươi sống huyết nhục kích thích lục cấp tang thi, tức khắc giật lảo, hai bên răng nanh nô lên. Giống như quỷ hút máu giống nhau răng nanh, dữ tợn hiện lộ ra tới. Lục Cấp Tang thi mặt mang theo tươi cười, cũng không có nóng lòng công kích, mà là thét dài một tiếng, một cổ thê lương mấy muốn đâm xuyên người màng thai thanh âm vang lên. Phần 170. Đột nhiên mê phỉ đám người nghe được sau lưng, phịch phịch cánh chớp động không khí thanh âm, còn có vẫn luôn ở va chạm thực nghiệm thất môn thanh âm. Không xong. Hắn ở chịu hoán cái gì sinh vật? Trương Vũ Tưởng từ Lục Cấp Tang thi trong thanh âm, suy đoán đến cái gì? Trương Vũ Tưởng sắc mặt trắng bệ, đương nhiên nhớ tới cái gì? Là con rơi. Trương Vũ Tưởng cảnh kỳ, nhưng là lúc này đã chậm. Che trời lấp đất con rơi, không muôn sống vẫn luôn va chạm thực nghiệm thất sở hữu cửa sổ, bang bang thanh âm. Lục Cấp Tang thi dị năng, nguyên lai là Triệu Hoán. Theo nó Triệu Hoán, phòng thí nghiệm chung mặt khác nhựa thủy tinh sôi nổi vỡ vụn. Bên trong nguyên bản lẳng lặng lặng lóc giống như ngủ biến dị sinh vật, tỉnh lại. Những cái đó hình thù kỳ quái, hình thái khác nhau sinh vật tiêu bản đều sống lại đây. Mọi người cảm thấy phảng phất bước vào ổ sói, nơi nơi đều là đủ loại kiểu dáng. Công kích khác nhau biến dị sinh vật. Danh hiệu 15 đã cùng một con huyền quy chiến đấu lên, kia cá thân mình mai rùa đen biến dị sinh vật, dường như loại cá cùng quy loại tập giao, có rùa đen lực phòng ngự, còn có thực nhân ngư lực công kích nhất không thể tưởng tượng huyền quy thế nhưng còn có động vật lượng thêm đặc tính. Bỏ ra nhựa thủy tinh sau tung tăng nhảy nhót. Danh hiệu 15 trong tay khảm đao, tập trung kia huyền quy mai rùa, chỉ để lại nhàn nhạt màu trắng ớn nhi. Hồng Kim toàn cùng Phan Diệp muột công một thủ, hai người phối hợp tương đương ăn ý, phân biệt kiểm chế biến dị con Jun cùng biến dị ròi bỏ. Đầu năm nay, con Jun, ròi bỏ này đó mà thế trước nhỏ bé sinh vật, đều đạt được tương đối lớn năng lực. Con Jun vặn vẹo thân hình, trong miệng không ngừng phun giải ăn mòn dịch. Roi bộ kia nhỏ nhọn, nhọn trên đầu đã bao trùm thật nhỏ lên giáp, phần đầu hàm răng bén nhọn sắc bén, mang cho Hồng Kim toàn cùng phản diệp tương đối lớn áp lực. Hiên Viên dịch đã cùng một cái biến dị huyền xà đánh nhau chết sống lên. Ở đây Hoa Thiên bị mọi người hộ ở bên trong, không ngừng cấp chiến hữu thêm hồi phục thuận. Trương Vũ tưởng nhắm mắt lại ý đồ dùng tinh thần công kích, quấy nhiễu lục cấp tang thi triệu hoán. Phòng thí nghiệm chung rốt cuộc có bao nhiêu chỉ tăng thi, ai cũng nói không rõ. Nếu làm hắn liên tục đi xuống, mọi người đều tẩy tẩy xuyến xuyến về nhà ngủ đi. Lục cấp tăng thi khi phách hoành lộ trần chuồng lỏa đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng phát ra trói hai tiếng kê ơ, mà theo lục cấp tăng thi trong miệng thanh âm tần suốt nhanh hơn, đó là biến dị sinh vật tiến công càng thêm sắc bén. Mễ phỉ nắm chặt khám đao, đào hoa thon dài đôi mắt nhẹ nhàng mị một chút, Nguyên lai là này chỉ lục cấp tang thi đang làm quái. Một cái nghiêng người bước nhanh, đánh bất ngờ đến lục cấp tang thi giữa mày, một đao bổ đi xuống. Đưa một tiếng. Ra ngoài Mễ Phỉ dự kiến, khảm đao tạp ở giữa không trung, bị chống đỡ. Liên ở lục cấp tang thi sát trước người, phảng phất có một cái trong suốt phòng hộ cháo, chặn Mễ Phỉ công kích. Liên ở Mễ Phỉ kinh ngạc bị tạp ở giữa không trung thời điểm, đối diện lục cấp tang thi, trên mặt treo đạm nhiên mỉm cười. Kia nhẹ nhàng răng nanh đột hiện, vươn tay cánh tay hướng tới mẹ phỉ cổ chảo lấy. Mẹ phỉ chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, một cột ấm áp máu tươi chảy ra. Trước mắt Tô Tang không xong. Có máu tươi kích thích, lục cấp Tang Thi càng thêm hưng phấn, trong mắt hồng quang càng thêm thịnh. Lục cấp Tang Thi trong tay bắt lấy mẹ phỉ cổ, kia đen nhánh thon dài móng tay, cứ như vậy thật sâu khảm nhập tới rồi mẹ phỉ thịt, kia máu tươi theo Tang Thi móng tay chậm rãi chạy tới Mễ Phỉ trước ngực. Mễ Phỉ cường đánh lên hoàn toàn thần trí, dưới chân dùng sức hướng tới lục cấp Tang Thi bụng chỗ, hung hăng đạp đi xuống, trong tay khảm đao hung hăng hướng tới Tang Thi móng tay chém tới. Bởi vì Tang Thi cánh tay đã ra cái kia phòng hộ cháo, xoay một thân, Tang Thi cánh tay bị chém rớt ngã xuống trên mặt đất. Mà Mễ Phỉ cũng trọng hoạch tự do, bay nhanh lui về phía sau. Hoa Thiên ngón tay tiêm toát ra từng đạo màu trắng ngà qua mang. Bay nhanh rơi xuống Mễ Phỉ trên người, kia trên cổ miệng vết thương, ớm áp ngứa, Mễ Phỉ dùng tay như vậy một màn, thế nhưng đã kết vậy. Cảm ơn. Mễ Phỉ quay đầu lại cảm kích nhìn Hoa Thiên liếc mắt một cái, lúc này Hoa Thiên căn bản không rảnh lo nói cái gì. Bởi vì Hoa Thiên mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phường, đồng thời chiếu cố một cái đội ngũ trung sáu cá nhân, cái nào người bình thường, đều sẽ bay nhanh ném qua đi một đạo hồi phục thuật mà vừa rồi mễ phỉ trên người chính là chữa trị thuật, là so khôi phục thuật càng thêm cao cấp dị năng, nhưng là đối với dị năng tiêu hao cũng là phi thường thật lớn. Lục Cấp Tang Thi bị chọc giận, dùng một con cánh tay bay nhanh trụ phủi chính mình bộ ngực, trong miệng thanh âm càng thêm thế lương. Chư bỏ những cái đó cuồng loạn biến dị thú điên cuồng tiến công, đi bước một đẩy mạnh chính mình cùng nhân loại khoảng cách, Lục Cấp Tang Thi cũng động, bắt đầu chủ động công kích mễ phỉ đám người. Mà hắn mục tiêu cũng gắt gao nhìn thẳng Mệ Phỉ. Đúng vậy, chính là vừa rồi chém rất chính mình cánh tay nhân loại. Tuy rằng lục cấp tang thi không có nhiều ít trí tuệ, nhưng là bản năng ý thức vẫn phải có. Lục cấp tang thi lúc này chính là một cái đỉnh sắc quái vật, Mệ Phỉ không dám cùng với đánh mửa, xoay người liền bắt đầu ở phòng thí nghiệm chung đi loanh quanh, đồng thời cũng giảm bớt các đồng đội gánh nặng. Lục cấp tang thi điển hình chính là một con có co đặc thù công năng có thể triệu hoán mặt khác tang thi cùng biến dị thú tang thi, giống như làm hắn trưởng thành lên, tuyệt đối là nhân loại một cái tai nạn. Mễ Phỉ lúc này đã hạ nhẫn tâm tới diệt trừ cái này ưu ác tính. Cứ việc mặt sau còn có một con thấp cấp tang thi đang chờ chính mình, nhưng mà Mễ Phỉ vẫn là không màng sinh tử. Cha mẹ rất quan trọng, nay chỉ tang thi cũng rất quan trọng, mặc kệ đi ra ngoài sẽ chỉ là nguy hại nhân loại. Vẫn như cũ là thả diều chiến thuật. Mễ Phỉ ở phía trước căng gió mang theo Tang Thi chạy như điên, Trương Vũ Tưởng ở phía sau không đĩnh dùng tinh thần hệ tới quấy nhiễu Tang Thi hành động lực. Vì thế truy ở Mễ Phỉ phía sau lục cấp Tang Thi, trong gió hỗn độn, một hồi chân phải vướng chân trái, trong chốc lát tay chân không phối hợp chính mình quăng ngã cái cẩu ăn béo phệ, trong chốc lát lại tại chỗ đánh vòng nhi, Têu Gào Thượng nhảy hạ nhẹ, lại là luôn là đuổi không kịp Mễ Phỉ phong giống nhau tốc độ. Đột nhiên một cái phanh lập, Mễ Phỉ dừng lại thân mình, truyền quát tới, đối mặt nên diện mà đến lục cấp tang thi, tại chỗ múa may nhìn đến, toàn thân dị năng đều thông qua kinh lạc kéo dài hội tụ tới rồi khảm đao trên người. Phút một tiếng, đó là đâm xuyên qua lục cấp tang thi bụng thanh âm. A a a. Thế lương gầm rú lại lần nữa vang lên, sở hữu tang thi cùng biến dị thú ở đống nhiên liều chết phát ra một đòn chí mạng lúc sau, xô nổi bại lui đi xuống, cùng với lục cấp tang thi tiêu diệt. Ngươi muội, làm ngươi chửi ta, làm ngươi kêu to. Mễ Phỉ một tay đề đao, máu đỏ sầm huyết mang theo trắng bóng rụt, một tay trống lạnh, không cam lòng chưa hết giận nhảy tới lục cấp tang thi trên người, hướng tới hắn hạ thân tiểu đệ đệ, hung hăng giẫm đi. Mặc kệ có phải hay không nhân loại, hoặc là tang thi, nửa người dưới đều là một cái chí mạng điểm. Phụt, phụt. Hai đôi chân đi, tiểu đệ đệ bị giẫm nát nhừ. Ở đây chúng nam nhân đều là thân mình lạnh lùng, theo bản năng một tay che lại chính mình đũ quần. Nữ nhân này, nga ngược lên thật sự chống đỡ không dậy nổi, bán manh thảo ngoan lên, lại làm trong lòng ngứa đến không được, thật sự làm ở đây nam nhân lại ái lại hận. Hoa Thiên hút liêu một chút, nuốt khẩu nước miếng, trong lòng lạnh tư tư, hồi tưởng khởi mẹ phỉ ngày thường ngoan ngoãn nữ, xinh đẹp bộ dáng, trong lòng ngứa, hiện tại nhìn đến mẹ phỉ sắc bén nữ vương Phạm Nhi, tuy rằng thô lỗ chút, bỉu han chút Nữ hán tử chút, nhưng là thật tờ mờ đủ đánh đá, đủ hương vị. Hoa thiên chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như mai con giống nhau, bùm bùm loạn ngại. Luôn cho rằng chính mình là trên trời dưới đất, vạn trung vô nhất nhân vật, thế giới này còn chưa từng có người có thể đủ có thể so với chính mình. Không thể tưởng được thật sự có như vậy một cái kỳ ba, phi thường phù hợp chính mình ăn uống. Hoa thiên nội tâm xôn xao, nhìn về phía mễ phỉ đôi mắt, càng thêm lửa nóng. Ngai thường nhìn đến mấy đó nữ nhân, không nhu nhược tiểu bạch hoa, một véo liền chết thẳng cẳng, chính là những cái đó khu đèn đỏ phong trần phong tao nữ nhân, lớn mật nhiệt tình lại không đủ hương vị. Mễ Phỉ này phiên nữ vương giọng, vừa lúc mệnh Trung Hoa Thiên Hường Tâm. Nếu là Mễ Phỉ biết Hoa Thiên trong lòng động thái, không thiếu được lại vừa lật thật sự phiền não. Chính mình đã phong lưu nợ rất nhiều, cô phụ rất nhiều người, thật sự đào hoa nhiều đóa, khó có thể tiêu thụ mỹ nam nhân. Lũ cấp tang thi mất mạng, những cái đó che giả man mọc, không muốn sống cuồng phát lại đây bọn quái vật, công kích cũng có vẻ nối nghiệp vô lực, mềm mại rất nhiều. Lúc này đúng là phản công cơ hội tốt. Hồng Kim toàn hai tay ở trước ngực tựa như ôm một cái đại dư hấu, ngửa mặt lên trời thép rải, ở triệu hoán sét đánh giữa trời quang. Kia diệt thế sấm sét từ trên trời giáng xuống, phàm là bị sấm sét tiếp đón đến biến dị thú hoặc là tang thi, đều bị đánh vỡ vạn, không chết tức thường. Sức chiến đấu giảm mạnh một phần ba. Mệ phỉ trong lỗ mũi ngửi được một cổ thịt nướng hương vị. Ngoài cửa vẫn luôn ở va chạm đại môn cùng cửa sổ con rơi, cũng ngừng nghỉ rất nhiều, sôi nổi bám vào ở bên cạnh trên vách tường, không hề công kích. Lục cấp tinh hạch, triệu hoán hệ, đây chính là cái hy hữu tinh hạch. Trương Vũ tưởng túi người từ lục cấp tang thi đầu vóc trung đào ra một quả tinh hạch nói. Trương 222 nghỉ ngơi trình đốn. Lao bà thu hảo. Trương Vũ Tưởng Phúc hắc đưa qua đi nải cái triệu hoán hệ hi hữu tinh hạch, hơn nữa hướng tới bên cạnh Hiên Viên Dịch thị uy đưa qua đi một ánh mắt. Hiên Viên Dịch mặt xoạt một tiếng, kéo xo so lửa mặt con trường, cũng chạy nhanh tiến đến Mễ Phỉ bên lượi, giúp Mễ Phỉ đảo tinh hạch, thảo niềm vui. Mễ Phỉ không có nhìn đến Trương Vũ Tưởng động tác nhỏ, yên lặng đem tinh hạch thu hồi tới, hơn nữa theo thứ tự thu thập phía dưới biến dị thú thi thể. Đem sở hữu nhưng dùng tinh hoạch cùng tài liệu đều nhét vào không gian. Biến dị thu thân thượng lân giáp, móng bút hàm răng, đều là khó được phẩm chất tốt nhất tài liệu, giá trị xa xỉ, thậm chí bọn họ trên người thịt hoặc là gân đều có thể làm vũ khí trang bị. Tâm linh thủ xảo tay người người, có thể rèn ra bất đồng chủng loại cùng công năng ao giáp. Nhân loại trừ bỏ phát triển vũ khí nóng ở ngoài, mà khác một loại văn minh ở dần dần hứng khởi. Đó chính là ở tang thi cùng biến dị thú thế giới, diễn sinh dị năng cùng vũ khí lạnh, hơn nữa dần dần đang hình thành. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bổ sung thể lực." Mễ Phỉ nói. "Mễ đội trưởng, liên chờ ngươi những lời này. Mệt chết ta, cả người đau nhức." Hồng Kim toàn cái thứ nhất ngồi xổm ngồi ở thổ địa thượng, ai u thở dài nói. "Sẽ đánh giữa trời quang lôi quang, đào giống Hồng Kim toàn thân trong cơ thể sở hữu dị năng." Hàn Sắc mặt tái nhợt quanh chân ngồi dưới đất, móc ra tinh hạch bắt đầu liệu mạng hấp thu bổ sung thể lực. Mã Hoa Thiên đứng ở mọi người trung gian, phóng thích một cái quần thể hồi phục thuật, chính mình cũng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục thể lực. Lại tiếp theo chiến đấu, Hoa Thiên cũng không dám bảo đảm còn có thể kiên trì bao lâu. Chưa khỏi hệ dị năng, tuy rằng thực được hơn nên, nhưng là tất cả đều là phụ thuộc vào chiến hữu mà sống, bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự cơ hồ bằng không. Hoa Thiên còn có một ít võ công đấy, cũng không thể như vậy tiêu hao. Mọi người sôi nổi khôi phục dị năng, nửa giờ chờ, Mễ Phỉ dẫn đầu mở to mắt. Danh hiệu 15, đem phòng thí nghiệm cấu tạo đồ bình phô trên mặt đất, chậm rãi nghiên cứu, phía dưới là công nhân nhà ăn. Nơi này là cái thứ hai có người sống sót còn sống địa phương. Người sao? Ngũ cốc hoa màu, luôn là không rời đi ăn. Chờ mọi người đều khôi phục xong, Mễ Phỉ mới ra tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy nhà ăn có người sống sót sau tỷ lệ có bao nhiêu đại? Manh manh chừng mắt ngợp nước đôi mắt, nhìn danh hiệu 15, cái này lạnh lùng nam nhân. Danh hiệu 15 trầm mặc ít lời, rất ít nói chuyện, nhưng là chiến đấu lên, tựa như một đại giết người máy móc. Hắn đại biểu cho hiến kinh căn cứ hậu viện tham gia nhiệm vụ lần này. Kỹ sắc bén thân thủ, nghịch lãng tất phong. Dùng ngón chân đầu đoán đều có thể đủ đoán được, danh hiệu 15 nhất định chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Hơn nữa hắn nếu danh hiệu 15, như vậy mặt khác dãy số đâu? Rốt cuộc có bao nhiêu cái số hiệu? Mễ Phỉ nghĩ đến, lại không dám tùy ý ở trước mặt mọi người dò hỏi, rốt cuộc cuộc này đề cập tới rồi hiến kinh căn cứ một ít bên trong cơ mật. Không lớn. Danh hiệu 15 lạnh nhạt trả lời. "Nga." Mễ Phỉ giống như bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nước mắt lưng tròng tối đầu, hơi nước dường như ở trong ánh mắt dâng lên. Xem 15 Hà Nội tâm một trận này nãy, dường như chính mình khi dễ nàng dường như trong lòng không đành lòng. Theo bản năng giải thích, nhà ăn tuy rằng có lương thực, nhưng là không có phòng ngự cái chắn, đừng quên phòng thí nghiệm chung vây chính là thất cấp tang thi. Những cái đó người thường nơi nào ngăn cản quá. Bọn họ nhất định giấu ở một cái lực phòng ngự rất mạnh địa phương. Phần 171. 15 nói rất có đạo lý, phỉ phỉ, đừng nóng nội. Chúng ta nhất định sẽ đem ba mẹ cứu ra." Hiên Viên Dịch da nủi nói, giơ tay nhẹ nhàng ôm Mễ Phỉ vào vai, cúi đầu ở Mễ Phỉ cái trán nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn. Danh Hiệu 15 thật sâu nhìn Mễ Phỉ cùng Hiên Viên Dịch liếc mắt một cái, dường như nải phó phu thê tình thâm tranh vẽ thật sâu kích thích hắn, chỉ thấy hắn buông xuống tại bên người nắm tay. Rất nhỏ run rẩy hạ. Trên mặt biểu tình cứng đờ, ngay sau đó thực tự nhiên mặt như thường sắc chỉ có cẩn thận Trương Vũ Tường phát hiện doanh hiệu 15 động tác, hay là hắn đối mệ phỉ tồn tại cái gì tâm tư không thành. Trương Vũ Tường hoài nghi nhìn 15 hảo liếc mắt một cái. Trong lòng cười khổ, đầu năm nay muốn phòng lang phòng trộm tắc phòng nam nhân, chính mình nhiệm vụ quang vinh mà thật lớn. Hiên Viên dịch cái kia tiểu tử liền biết ở nơi nào chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ, cũng không nhìn xem hiện tại khi nào. "Đội trưởng, ta có chút đói bụng, có ăn sao?" Phàn Diệp khôi phục xong dị năng, tức khắc cảm thấy trong bụng đói khác, mặtửng đỏ hỏi. Trải qua Phàn Diệp nhắc nhở, mọi người mới ý thức được chính mình đám người từ căn cứ ra tới đến tiến vào phòng thí nghiệm, đã có 6 7 tiếng đồng hồ, trung gian còn có như vậy kịch liệt vận động, có thể không đói bụng sao? Hồng Kim toàn càng là đói trước tâm dán phía sau lưng, bụng thầm thì kêu to. Ta thất trách, đại gia muốn ăn điểm nhì cái gì? Ta trong không gian đều chuẩn bị. Mễ Phỉ hỏi Tôi lớn, có nóng hổi cháo cùng màn đầu sao?" Hồng Kim toàn không khách khí nói, "Không thành vấn đề." Mễ Phỉ nháy mắt lấy ra một tiểu nồi gạo kê cháo, nóng hổi màn đầu, thuận tiện còn có mấy thứ tiểu dương muối, trang bị ăn vừa lúc. "Cơm. Ta muốn ăn cơm." Phan Diệp là cái nũng nịu phương nam người, thích nhất ăn chính là cơm. Mắc Thế Phát Sinh lúc sau, mỗi ngày tờ mờ ăn màn đầu, lại hoang lại lạnh, còn có một cổ bột hương vị Thật là khảo nghiệm chính mình dạ dạy cùng tâm lý. Lần này có cơ hội này, Phan Diệp cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Mễ phỉ lại lấy ra một tiểu buồn chưng tốt cơm, bồi cơm kẻ lại lấy ra một túi đường trắng, một lọ quả chám đồ ăn cùng chính mình ướp củ cải làm. Chính là cái này. Phan Diệp vui dạo dựt phùng mễ phỉ, vải lên đường trắng cùng quả chám đồ ăn, liền củ cải làm cùng hải. Ta muốn thịt. Mười lăm hào ra tiếng nói. Dị năng giả dạ dày chàng đạo động lực rất mạnh, tiêu hóa hấp thu năng lực rất cường đại, dị năng năng lượng trừ bỏ từ tinh hoạch trung hấp thu, từ trong không khí hấp thu ở ngoài, biến dị thú thịt loại cũng giàu có năng lượng, là dị năng giả tốt nhất đồ ăn. Mễ Phỉ lại từ không gian trung lấy ra bốn con nướng tốt biến dị lợn rừng đùi, phân phát cho Trương Vũ Tưởng, Hiên Viễn Lịch, Hoa Thiên cùng danh hiệu 15, mà chính mình thịnh một chén cơm, phiến chút thịt, quấy củ cải làm ăn lên. Sở hữu đồ ăn đều là làm tốt lập tức bị thu vào không gian, không gian trung thời gian là ý lặng, đương lấy ra tới thời điểm mới mẻ đến không được. Ta phát hiện đi theo không gian hệ dị năng đội trưởng, thật sự hạnh phúc a, so cùng trong gia tộc đám kia cùng siêu siêu dị năng giả mạnh hơn nhiều, xem ra ta ngay lúc đó quyết định thật sáng suốt. Hoa Thiên gặm neo đuổi, vẻ mặt thỏa mãn cảm khái nói: Mấy ngày nay chính mình ở tại Mễ Phỉ nơi nào, kia thích gì sinh hoạt? Vui đến quên cả trời đất, cả người đều béo một vòng, mặt đều viên. Nay ở mặt thế chính là thực thưa thớt. Nhìn xem căn cứ những cái đó ăn không đủ no, vẻ mặt thái sắc những người sống sót, chính mình quá đến sinh hoạt quả thực chính là thiên đường. Phan Diệp thỏa mãn gật gật đầu, ngay cả Hồng Kim toàn lão gia tử cũng ăn đầy mặt hạnh phúc. Kia gạo kê cháo ngao hương mềm hoạt nộn, vào miệng là tan. Gạo kê cháo lại tục xưng nhân sâm canh, nhất thích hợp lão nhân cùng tiểu hài tử dùng ăn. Tiệc dinh dưỡng chút nào không kém. Bao lâu không có uống qua tốt như vậy uống gạo kê cháo. So căn cơ xứng phát canh suông quả thủy cháo, hảo uống nhiều quá. Hồng Kim toàn sắt không dừng miệng dục, uống lên hai đại chén, lại ăn ba cái màn thầu mới đình chỉ xuống dưới. Chúng ta ăn xong nghỉ ngơi 10 phút, tiếp tục. Thất cấp tang thi còn chưa xuất hiện, mọi người đều vất vả. Nếu thuận lợi cứu ra cha mẹ ta, ở vốn có cơ sở thượng, cha mẹ phỉ cá nhân lại hứa hẹn đáp ứng đại gia một điều kiện, chỉ cần ta Mệ Phỉ có thể làm đến, quyết không chối từ. Mệ Phỉ nghiêm túc mà hào khí nói: "Mễ đội trưởng xin yên tâm, nếu tiếp nhiệm vụ, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó." Hồng Kim toàn nhất luôn cựu đỉnh trả lời: "Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần có thể hỗ trợ nhà ta kia ma quỷ mở ra dị năng, làm hắn có tự bảo vệ mình năng lực có thể." Phan Diệp khát khao nói: "Hảo, không thành vấn đề. Chỉ cần cứu ra ta phụ thân." Ta sẽ tự mình mở miệng chiều hắn thảo muốn tiến hóa dịch." Mễ Phỉ khẳng định gật gật đầu. "Ta không cần, căn cứ đã đáp ứng rồi ta thù lao." 15 Hào lắc đầu cự tuyệt. "Ta muốn vẫn luôn đãi ở Mễ Phỉ bên người, hôn ăn hôn uống." Hoa Thiên hưng phấn trả lời, "Thật tốt ý tưởng a, về sau chính mình nhân sinh hạnh phúc." Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên dịch cẩn thận nhìn Hoa Thiên, kia bộ dáng gắt gao bảo vệ Mễ Phỉ, trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu tử Đừng tưởng rằng ngươi muốn đánh cái gì chủ ý, ta không biết. Ăn uống không thành vấn đề, nếu có khác tâm tư, ngươi liền chờ. Hoa Thiên Thu được lưỡng đạo cảnh cáo ánh mắt, nhưng là mặt như thường sắc, chút nào không đem điểm này nghi uy hiếp để ở trong lòng. Chê cười, ta hoa gia tam thiếu gia, cũng không phải giò đại. Sợ cái con khỉ, có thực lực liền thượng. Hảo. Tại đây Mễ Phỉ nhất nhất đồng ý. Cho dù có thương vong xuất hiện, Các ngươi người nhà cùng tụi ta, Mễ Phỉ phụ trách. Một câu dứt khoát lưu loát giải quyết mọi người nỗi lo về sau, làm mọi người nỗi nhớ nhả. Đến nỗi Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch kia hai cái nhị hóa yêu cầu, bị Mễ Phỉ trần chửi hoa lệ lệ làm lơ. Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch nhìn nhọ cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ cũng ngược nào. Bất đắc dĩ là bởi vì đã sớm biết chính mình lại như thế nào đại nam nhân, tới rồi Mễ Phỉ trước mặt cũng là một đoàn mặt, nhậm này xoa bóp Không có biện pháp, ai làm chính mình chính là thích, thích thú đâu. Ngọt ngào chính là bởi vì Mễ Phỉ đã sớm đem hai người bọn họ cho rằng là người một nhà, tính như vậy rõ ràng làm cái gì. Nay cho thấy Mễ Phỉ dưới đáy lòng đã thừa nhận địa vị của bọn họ. Chỉ là cái này lớn nhỏ vấn đề. Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, cương thủ nhìn đối phương, đều thấy được không phục. Hiên Viên Dịch trong mắt lập lòe tinh quang, chờ cứu ta ba mẹ không được liền dùng nắm tay định lớn nhỏ. Trương Vũ tưởng khinh miệt Phiết Yên Viên Dịch liếc mắt một cái, ngốc hóa ngốc, dừa, đầu năm nay động nắm tay đều là mã phụ, không biết ra hỏa vạn sự hư sao. Phỉ phỉ khẳng định sẽ không vui nhìn đến chính mình cùng Hiên Viên Dịch đánh. Tiểu dạng, tính kế cũng coi như kế chết ngươi. Mễ Phỉ không rõ ràng lắm hai người tranh đấu gay gắt, dựa sạch xong đồ vật, tính toán nhích người tiếp theo sưu tầm. Mở cửa Những cái đó con rơi vẫn như cũ lẳng lặng phủ phục ở vách tường cùng trên nóc nhà, bởi vì ánh đèn chế hành, hơn nữa Triệu Hoán hệ Lục cấp Tang thi quải rớt, bọn họ hiện giờ ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, ngẫu nhiên nhìn đến rất nhỏ hoạt động. Nhất ba người nhẹ giọng điểm mũi chân, theo thứ tự xuyên qua con rơi khu, kia cẩn thận bộ dáng, so giẫm địa lôi càng thêm mạo hiểm. Chương 223 âm công hệ Tang thi. Mễ Phỉ trong lòng chửi thầm nói, về sau có tiểu bao tử Nhất định cùng hắn nói một chút, chính mình đã từng trải qua những cái đó mạo hiểm sự tình, giẫm qua địa lôi, giết qua biến dị thú, xuyên qua quá con rơi tuyến phong tỏa, đấu qua tang thi. Trong lòng tuy rằng đã đối nhà ăn không ôm cái gì hy vọng, nhưng là nhà ăn lại là tiến vào phòng thí nghiệm bên trong tiến lên nhất định phải đi qua chi lộ. Mới vừa bước vào vô hồi hướng về phía trước hành lang, liền nghe được rõ ràng bẹp bẹp gặm cắn thanh âm, mẹ phỉ đám người chậm rãi tiến vào. Phát hiện bảy tám chỉ tăng thi, phủ phục trên mặt đất, ghé vào cùng nhau. Nghe được thanh âm, sở hữu tăng thi động tác nhất trí quay đầu lại, tức khắc kia màu đỏ tươi đôi mắt đống nhiên sáng ngời, giống như nghe thấy được xú thịt rồi bọt, hương phấn tả hữu lắc lư phát lại đây. Này đó tăng thi phần lớn là đã là tứ cấp, ngũ cấp, số lượng không nhiều lắm, cấp bậc lại không thấp. Sắc! Không có bất luận cái gì do dự, mệ phỉ đám người lại lần nữa triển khai dết chóc. Gần người vật lộn mọi người, đột nhiên bên thải vang lên một đạo xuyên thấu màng thải thứ vang. Mễ Phỉ một đao đem trước mắt Tang Thi chém thành hai nửa, hướng tới Thanh Yên Vương hướng nhìn lại, chỉ thấy một người 12, 13 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc trắng tinh váy, rối tung tóc dài, đứng thẳng ở nhà ăn chỗ sâu nhất, trần trụi chân, chậm rãi ở lạnh lẽo trên mặt đất hành tẩu. Nang mắt không có chút máu, môi sắc biến thành màu đen, đôi mắt là kia màu đỏ tươi, Tang Thi Nàng là một con hi hữu âm công tang thi. Mọi người chỉ cảm thấy đầu giống như bị tạc vỡ ra tới, giống có từng cây cương châm ở không ngừng chát chính mình đầu. Đau quá. Mễ Phỉ nỗ lực mở to mắt, nhìn kia giống như trong địa ngục bò ra tới thiên sứ, kia mở mịt ánh mắt, thanh linh tiếng ca, lại giống như từng tiếng câu hồn điệu, thúc dục nhân loại từ bỏ chống cự. Đi bước một đi vào nàng công kích phạm vi. Cái thứ nhất chịu không nổi dụ hoặc chính là phan diệp. Nàng ôm đầu loạn choạng thân mình, dãy rùa cuối cùng dùng thổ thứ định trụ muốn công kích Tang Thi, phiên tay chém giết Tang Thi đầu sao, trong tay dao ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Biểu tình mơ mịt, vô ý thức ngốc đứng ở tại chỗ, dường như đắm chìm ở cái gì bi thương trùng, lương đạo thanh lệ ở gương mặt bên chảy sương. Người khác biểu tình khác nhau, dường như đắm chìm ở chính mình ý thức giữa. Mê phỉ đáy lòng minh bạch đây là một hồi hảo cảnh, lại không thể ức chế đắm chìm trong đó. Nhìn hứa chết ngã vào chính mình trong lòng ngực, mẹ phỉ nghẹn ngào khóc thút thít, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta không có việc gì, đừng khóc." Hứa chết tái nhợt trên mặt, treo một mạt vui mừng mỉm cười. "Không. Hứa chết, ngươi không có sự tỉnh, ta nhất định phải cứu ngươi. Ngươi sẽ không có việc gì." Mẹ phỉ cảm thấy chính mình tâm nắm ở bên nhau. Kia từng đợt chua xót, phệ cắn chính mình tâm. Mỗi một lần đều là ngươi vì ta bị thương. Mê phỉ hận chính mình nhỏ yếu, luôn là làm hái chính mình người một lần lại một lần bị thương. Hứa Chiết hơi hơi nâng lên ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve thượng chính mình gương mặt, bởi vì ta hái ngươi. Nói xong, đầu một oai, lâm vào vô tận trong bóng đêm. Không, ngươi chỉ là một cái cái gì đều không có dùng bình hoa, dựa vào cái gì cùng ta đoạt nam nhân. Tư Đồ băng khinh bỉ nhìn chính mình, cái loại này cao ngạo bộ dáng Dường như chính mình liền ven đường một cây thảo đều so ra kém. Ta Mễ phỉ sợ hãi nhìn trước mắt cái này, sắc mặt càng ngày càng giữ tợn nữ nhân. Ngươi đi tìm chết. Tư đồ băng mặt lộ vẻ sắc ý, hung hăng đẩy chính mình một phen. Tức khắc vô số tang thi đem chính mình bao phủ. Hiên Viên Dịch đạp màu xanh lục cuồn sóng, ngồi ở dây đàng biên chế phi vân thượng, giống như rơi vào nhân gian một vị tinh linh vương tử, từ từ hướng tới chính mình đi tới. Mà trong tay hắn phụng chính là một quả lộng lây tinh hạch, phỉ phỉ. Ta yêu ngươi. Trương Vũ Tưởng vô cùng đau đớn nhìn chính mình, chẳng lẽ ta làm nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, đều không đổi được ngươi thiệt tình sao? Ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ngươi đấy lòng rốt cuộc có hay không ta? Nam cung căn cứ lại lần nữa bị Tang Thi đàn vây quanh, không bở bến Tang Thi đàn trùng, Nam cung Hạo liền giống như thời cổ hiệp khách, một người xông vào đằng trước. Cùng Tang Thi Vương đánh nhau chết sống ở bên nhau. Mễ Phỉ người lạc vào trong cảnh, ở vào căn cứ đầu tường, nhìn Nam Cung Hạo như một tòa núi cao. Đem sở hữu nguy hiểm đều chắn bên ngoài, anh hùng, Nam Cung Hạo chính là toàn bộ căn cứ anh hùng. Mà cái kia cùng hắn chiến đấu ở bên nhau Tang Thi Vương, thực quen mặt. Không, sẽ không. Là hứa chết. Không, không cần. Hứa chết như thế nào sẽ biến thành không có ý thức Tang Thi đâu? Không Mê Phỉ phát ra một tiếng thê lương thanh âm. Dẫn theo Khảm Đao nhảy xuống tường thành, nháy mắt xuất hiện ở Nam cung Hạo cùng Tang Thi Vương Hứa Chiết trung gian, một đao chặn hứa Chiết sắp sửa tiến công lợi trảo. Lúc này Hứa Chiết trong mắt hung quang dần dần ẩn lui, bạo ngược màu đỏ tươi ánh sáng chậm rãi tắt. "Phỉ Phỉ." Tang Thi Vương Hứa Chiết chậm rãi hé miệng môi, nhẹ thở hai chữ. Mê Phỉ trong lòng vừa động, "Không đúng, ta Hứa Chiết hiện tại sẽ không nói đâu." Hắn còn không thể nói chuyện. Ngươi là giả? Mê Phỉ trong mắt thanh minh vừa hiện, thuận tay bổ ra trước mắt Hứa Triết. Khảm đao cũng không có bổ tới cái kia Tang Thị Vương Hứa Triết, sở hữu cảnh tượng đều tiêu tán, chính mình lại về tới phòng thí nghiệm nhà ăn nơi này. Không cần. Mê Phỉ mới vừa tỉnh lại, chỉ thấy chính mình đám người đã bị Tang Thị vây lên đây, mà ở vào nhất bên cạnh phàm diệp, cái kia vẫn còn phong vận mị thiếu phụ. Lúc này đã bị một con ngưu cấp tang thi ôm, kia tang thi hung hăng gặm cắn Phan Diệp trên mặt thịt. Phần 172. Nguyên bản mỹ lệ dung nhan, lúc này hoàn toàn thay đổi, mà Phan Diệp dường như không có cảm giác đau giống nhau, không rễ rủa không khóc khóc, tùy ý kia tang thi cắn ở chính mình trên mặt. Tìm chết. Mễ Phỉ trong mắt Hàn Quang thoáng hiện, một cái bước nhanh đi tới Phan Diệp bên cạnh, nghiêng người một cái phi đá, đá văng kia chỉ ngưu cấp tang thi, kéo Phan Diệp một phen. Phan Đi, ngươi tỉnh tỉnh." Mễ Phỉ rỗi tay thăm nhập Phan Diệp hơi thở, còn có rất nhỏ hô hấp, nhưng là người đã lâm vào hôn mê. Lúc này chung quanh tang thi ngoe ngoe dục dịch, mà cái thứ hai tỉnh lại đó là Hiên Viên Dịch. Cổ Võ Thế Gia đệ tử, từ lúc còn rất nhỏ liền muốn rèn luyện tâm trí, đối với tâm cảnh yêu cầu phi thường cao. Cơ hồ ở đồng thời, Hồng Kim toàn cùng Trương Vũ tưởng đồng thời thức tỉnh. Mà 15 hảo cái này được xưng yến kinh căn cơ cao thủ lại chậm chạp không có có thể tỉnh lại. Mười năm hảo trên mặt khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, dường như ở trải qua cái gì thống khổ sự tình. Hoa Thiên là cuối cùng một cái tỉnh lại, tuy rằng chậm chút, sắc mặt tái nhợt, nhưng là bởi vì chưa khỏi hệ dị năng giả thức tỉnh, làm toàn đội người tiến tâm gấp trăm lần. Hoa Thiên tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là thi triển một cái thanh minh thuật. Một đạo màu xanh lục quang hoa lấy Hoa Thiên vị trung tâm điểm, sở hữu đồng đội đều bao trùm thượng. Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, mắt lạnh ở trong tim Lăng Tràn. Ngay sau đó Hoa Thiên hướng tới Phan Diệp ném qua đi một cái chữa trị thuật, kia bị tang thi gặm huyết nhục mơ hồ gương mặt, đổ máu dọc lại. Phan Diệp Thoạt nhìn cũng dần dần khôi phục thần trí, ngay sau đó cảm giác được trên mặt nóng rát đau đớn. "Hoa Thiên, ngươi chiếu cố Phan tỷ, còn lại người tiêu diệt những cái đó vây đi lên tang thi." Mễ Phỉ nhanh chóng chỉ huy, Lẻ loi một mình hướng tới cái kia thoạt nhìn thiên sư dung nhan, kỳ thật khủng bố giống như linh hồn thợ gặt bạch đi đi tiểu cô nương. Địa ngục thiên sư vẫn như cũ ở nơi nào ca sướng, nàng phía sau tóc dài, theo tiếng ca ở không trung phất phối, bí mật mang theo dưới thân màu trắng góc váy phi dương, cả người thoạt nhìn thần thánh lại ta mị, nàng chính là đến từ chính địa ngục thiên sư. Đáng thương hài tử! An giấc ngàn thu đi! Mệ phỉ cho mày! Đồng thời mở ra tinh khai phụ trợ chiến đấu hình thức. Tích tích. Trước mắt một lần nữa là hắc bạch hai sắc thế giới, kia địa ngục thiên sứ nhược điểm ngay sau đó bại lộ. Là giữa mày. Mễ Phỉ ở giữa không trung chạy như bay, một cái quế cuồng, nháy mắt xuất hiện ở địa ngục thiên sứ phía trước, dựng dao đem tiểu cô nương tử trung gian bộ ra. Tuy rằng chính mình thủ đoạn tàn nhẫn chút, nhưng là đây là mặt thế, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vì mạng sống. Vì cứu ra cha mẹ, cho nên ngươi cần thiết chết. Nhìn đáng yêu tiểu cô nương, hiện giờ cả người bị chém thành hai nửa, kia trong bụng ruột tim phổi gan tất cả đều bại lộ ra tới, màu đỏ sầm máu tươi chảy đầy đất. Tiểu cô nương tóc dài lấy đầu bị trung tâm, hoành rơi tại trên mặt đất, lánh diễm mà khủng bố. Mễ phỉ mặt vô biểu tình ngồi sồm xuống, xuống, mặt không đổi sắc từ kia bạch hồng dao nhau tảo phớ giống nhau hóc chung, lấy ra một quả hiếm lạ âm công hệ tinh hạch kia cái trong suốt vô sắc tinh hạch, thế nhưng là một bậc. Mê Phỉ đại hỉ. Bởi vì một bậc tinh hạch, chỉ cần hơi chút gia công, liền có thể chế tạo ra mở ra nhân loại dị năng tiến hóa dịch. Đến lúc đó, Farm La dùng này cái tinh hạch nhân loại, hắn mở ra dị năng cũng chính là âm công. Mà tinh hạch cấp bậc càng cao, bên trong năng lượng càng bảo ngược, tiếp trước đến chính mình quá rất thời điểm, còn chưa nghiên cứu chế tạo ra dùng cao cấp tinh hạch phối trí tiến hóa dịch mở ra dị năng. Cho nên này cái tinh hạch giá trị vô hạn. Hơn nữa gắt gao là một cái một bậc tăng thì, uy lực lại là như vậy lại, làm chính mình này sóng lục cấp dị năng giả, đột nhiên không kịp phòng ngự đều lâm vào thật sâu mà ảo cảnh giữa. Nếu có một ngày âm công dị năng giả trưởng thành lên, kia uy lực quả thực chính là quần công, trừ bỏ gần người phòng ngự một chút. Kia thanh lệ linh hoạt kỳ ảo thanh âm đột nhiên im bặt, mười năm hảo cũng dần dần tỉnh lại, chẳng qua hắn vẻ mặt cô đơn cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng. Đường Mễ Phỉ đào ra tinh hoạch thời điểm, còn lại người cũng đem vây đi lên tang thi tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người thở hổn hển ngồi dưới đất, mà Hoa Thiên từng cái bắt đầu đào tinh hoạch, sưu tập chiến lợi phẩm. Ai làm cho cả đội ngũ liên tục hắn nhất thanh nhàn, cơ hồ không cần đánh quái, nâng giơ tay đầu ngón tay, phóng thích mấy cái dị năng, mọi người liền cảm động đến rơi nước mắt, sùng bái đến không được. Đầu năm này Bác sĩ chính là ngươi sinh mệnh đùa hộ mệnh a. Ta mặt, thủy hỏi đi. Phan Diệp trong thanh âm mang theo một tia tang thương. Mễ Phỉ nhìn kia trương thẳng không lỡ nhìn mặt, chính mình đều không đành lòng đi xem, đúng vậy, bất quá trở về có thể hỏi một chút bác sĩ, hiện tại chỉnh dung giải phẫu như vậy phát đạt. Mễ Phỉ muốn nói lại tôi nói, kỳ thật Mễ Phỉ trong lòng minh bạch, nếu thật sự thương tới rồi làn da nội tầng tổ chức, lấy hiện tại kỹ thuật, rất khó khôi phục phản Diệp dung mạo. Trừ phi là dị năng tăng cấp, cả người thoát thai hoang cốt. Phan Diệp cười khổ hạ, kia tôi cười so quỷ còn khó coi, giọng dái nói, không cần an ủi ta, này quỷ bộ dáng, vừa lúc xứng nhà của chúng ta ma quỷ, tình hẳn cả ngày luôn là tự ti. Chương 224 Mê thành hiện thân. Mê phỉ sử xuất, ngay sau đó thoải mái. Mặt thể trước nguyên bản là một cái nam cường nữ nhược thời đại, giống nhau tới dạng. Mặc kệ nữ nhân ở bên ngoài sự nghiệp như thế nào thành công, ở nhà nếu sẽ không trang tiểu nữ nhân, giả đáng yêu, đều sẽ lọt vào nam nhân ghét bỏ. Nam nhân căn bản sẽ không để ý ngươi bên ngoài tránh đến bao nhiêu tiền. Trừ phi ngươi nam nhân là tiểu bạch kiểm, liên chỉ vào hoa ngươi tiền xuống qua. Mà thế sau bởi vì nam tính dị năng giả tương đối nhiều, nam nhân bởi vì bẩm sinh ưu thế, tồn tại xuống dưới số lượng so nữ nhân nhiều, nam cường nữ nhược càng thêm rõ ràng. Bất quá mặt thế còn có một cái trơn tắc, đó chính là cường giả vi tôn. Mặc kệ nam nhân hoặc là nữ nhân, chỉ cần ngươi có thực lực là có thể đủ thắng được tương ứng địa vị. Phan tỷ lão công không có mở ra dị năng, xem ra là có chút xem không hay, lòng tự trọng đã chịu rất lớn đả kích. Cái này nhưng thật ra cân bằng. Phía trước là phòng thí nghiệm không chế thất, còn sống người sống sót có khả năng nhất ở nơi đó. Trương Vũ tưởng phân tích nói, hy vọng như thế Mê Phỉ càng tiếp cận cái kia mục tiêu, trong lòng ngược lại bình tĩnh. Đoan Ngươi vừa mới ra khỏi phòng, lại bỗng nhiên cảm thấy phía sau một trận gió lạnh, một cái bóng đen từ mọi người phía sau nhảy ra tới. Cái kia hắc ảnh ở xuất hiện ngay mắt, thuận thế chụp Phan Diệp một chưởng, cái này nguyên bản liền mang theo thương nữ nhân, kêu huyết nhục mơ hồ đầu, không thấy. Một khối vô đầu thi thể, đứng thẳng đi rồi một giây đồng hồ, phương rộng mở sụp đổ ngã xuống đất. Dầm một tiếng Một giây đồng hồ trước còn ở cảm khái lần này trở về, lão công không bao giờ tự ti phản diệp cứ như vậy không có. Mê phỉ đám người tập trung nhìn vào, thất cấp Tang Thi. Một cái cùng nhân loại bề ngoài không sai biệt lắm Tang Thi liền đứng thẳng ở 5 mét xa địa phương. Nó khuôn mặt như người bình thường, trên mặt hơi chút có chút thiên bạch, làn da bóng loáng mà có lực đàn hồi, tóc dài qua vai. Môi sắc hơi chút phát chút bạch, dông nhiên vừa thấy cùng nhân loại bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Trư bỏ hắn một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Nay chỉ tang thi thân xuyên quân trang, xem ra sinh thời là một người cấp bậc không thấp quan quân. Xem ra là phòng thí nghiệm phụ trách phòng thủ quân quân, không nghĩ tới lại thành phòng thí nghiệm uy hiếp lớn nhất. Phan Diệp trên mặt còn mang theo vừa rồi máu tươi, nhất định là trên người nàng máu tươi mùi vị nhất nùng, mới đưa đến nàng cái thứ nhất bị tập kích. Tên kia thất cấp tang thi là tốc độ hình tang thi Hắn đáng sợ nhất chính là quỷ dị khó có thể chống cự tốc độ. Công kích lực đạo phương diện nhưng thật ra tiếp theo. Nhưng là này đối với những cái đó viễn trình công kích dị năng giả, quả thực chính là bóng đè, phàm là bị gần người. Không có một chút phòng ngự thủ đoạn. Thất cấp tang thi trong tay một tay cầm phàm diệp đầu, đối với Lộ Thái một ngụm cắn đi xuống, bẹp hai khẩu, kia trong mắt màu đỏ tôi càng thêm thịnh, không được gật đầu, phảng phất ở cảm khái hương vị tôi ngon. Đệ Nhị khẩu vẻ hướng tới kia trên mặt còn thừa không nhiều lắm thịt gặm xuống đi, gặm một ngụm sau Phảng Phất ở ghét bỏ vị mì thịt tiên thịt mỡ còn thừa không có mấy. Ngay sau đó ghét bỏ đem phàn diệp đầu coi như bóng cao su, ném tới mọi người dưới chân. Cao ngạo ngẩng đầu lên, thất cấp tang thi khinh miệt nhìn mọi người, Phảng Phất ở thị uy, hưởng thụ chúng sinh phục phục ở nó dưới chân nhỏ bé. Ở hắn cao ngạo nâng lên cầm kỳ người thời điểm, trên người uy áp toàn bộ thả ra. Người khác không nói, cho dù là Mễ Phỉ cũng tức khắc hô hấp căng thẳng, Phàm Phất có một tòa núi lớn nặng nghề đè ở chính mình trong lòng. Cái trán mồ hôi đắp theo gương mặt chảy xuôi, mà trên người giống như ở trong nước tầm ướt giống nhau. Trừ bỏ Chương Vũ Tưởng, còn lại người đổ mồ hôi đầm đìa, cơ hồ đều cong eo hướng tới kia chỉ thất cấp tang thi hồn gói. Chương Vũ Tưởng là tinh thần hệ dị năng, bởi vậy đối với tinh thần phương diện chống cự cường đại nhất. Mê Phỉ nỗ lực thẳng thắn lưng, nhân loại như thế nào có thể hướng tới một con tang thi hồn gói đâu? Tự động mở ra tinh thần cái trán. Tinh khai đúng lúc phát huy lớn nhất tác dụng. Tức khắc Mê Phỉ cảm thấy cả người bương lòng, cái thứ nhất đứng thẳng lưng, dẫn theo d้าว bước nhanh hướng tới thất cấp tang thi chém tới. Ở nhân loại trước mặt tạo áp lực. Ngươi tốn cùng 258 vạn dường như. Thoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Không tiến công, đó là tử vong. Liêu Mạc Mễ Phỉ tốc độ cực mau, ở mọi người trong mắt chỉ là một đạo lưu tuyến. Chính là Mễ Phỉ mau, tang thi phản ứng càng thêm sắc bén. Đường Mễ Phỉ sắp tiếp cận thất cấp tang thi thời điểm, rõ ràng nhìn đến nó trong mắt, lập lòe một tia chao phủ. Mễ Phỉ thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Đường Mễ Phỉ khảm đao sắp đánh trung thất cấp tang thi thời điểm, thất cấp tang thi nhẹ nhàng bâng cơ nhẹ nhàng múa may ống tay áo hùng. Tức khắc một cỗ thật lớn lực lượng, đánh trúng Mễ Phỉ trước ngực. Vô Tượng Lục Phủ xông quận biển gầm, một hơi thiếu chút nữa không có nói đi lên, thân mình bay đi ra ngoài. Phích một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Ta lật cái đi, thật sắc bén. Lao nương thành sân bay. Mễ Phỉ đầy lòng mắng, gian nan chống đỡ thân thể muốn bò dậy, lại cả người bủn rủn vô lực. Một đốm máu phun tới. Hỗn loạn thật nhỏ toái khói. Không xong, bị thương nội tạng. Mễ Phỉ cười khổ. Chính mình khăng khăng muốn tới cứu phụ mẫu của chính mình, nguyên tưởng rằng nhiều người như vậy, như thế nào cũng có thể đùa một phen, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình quá đơn thuần, chính mình nghĩ cách cứu viện cha mẹ tâm tình quá vội vàng. Hiện tại chính mình đám người căn bản không phải thất cấp tang thi đối thủ, chính là chính mình một cái đối mặt, đều bị đánh trọng thương, những người khác càng đừng nói nữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thất cấp tang thi bị Mễ Phỉ chọc giận lúc sau, bắt đầu rồi tiến công. Mọi người phảng phất một đám bị ném đi sủi cảo, một cái hiệp toàn bộ đều bị ném trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Dương Giải quyết xong một vòng công kích lúc sau, Thất Cấp Tang Thi đi bước một hướng tới Mệ Phỉ Phương hướng đi đến. Mà kia từng bước một tiếng bước chân, tựa như dẫm đạp ở chính mình trái tim giống nhau, trầm trọng đánh chính mình tâm. Thất Cấp Tang Thi trong mắt phảng phất xuất hiện mỉm cười, một tia khinh bỉ, càng có rất nhiều đối với tươi mới mở mỡ đồ an dục vọng. Hắn tay gần Dần dần mà tới gần Mễ Phỉ gương mặt. Kia lạnh băng màu đen ngón tay, khẽ chạm Mễ Phỉ gương mặt, hơi chút dùng một chút lực, liền ở Mễ Phỉ má trái thượng xẹt qua một đạo vết máu. Thất nhỏ huyết châu chảy ra. Thất cấp tang thi đại khái đã sinh ra nhân loại trí tuệ, ở trong mắt hắn này, đó có gan khiêu chiến nó uy nghiêm nhỏ bé nhân loại, phảng phất chính là nó món đồ chơi. Nó không để bụng, không đau không ngứa, không để bụng thời gian trêu đùa cũng không tưởng một lần đem tất cả nhân loại đều lộng chết, bằng không không đến chơi. Đến nơi đó khác, thất cấp tang thi đã hiểu được hút đồng loại tang thi tinh huyết, hoặc là biến dị thú tinh huyết, trừ phi là nhân loại dị năng giả huyết nhục đối bọn họ còn có chút hấp dẫn, nếu không nó mới lười đến đi cắn xé. Cái loại này hành vi ở thất cấp tang thi trong mắt thực hạ giá nói. Thất cấp tang thi đem đầu ngón tay huyết châu bỏ vào trong miệng, tiêu đầu lưỡi rất nhỏ liếm láp một chút. Trên mặt xuất hiện một cồ ý yêu biểu tình, tựa hồ thực vừa lòng Mễ Phỉ máu tươi, Điềm Mỹ ngoài dự đoán. Vô nghĩa, có thể không Điềm Mỹ sao? Mễ Phỉ chửi thầm, chính mình cũng là dùng quá siêu cấp tiến hóa dịch, tuy rằng hiện tại còn không thể đánh giá siêu cấp tiến hóa dịch giá trị, nhưng là nhất định là so với kia cái S cấp tiến hóa dịch càng thêm hảo. Hơn nữa hiệu quả liên tục tiến dần, càng tu luyện đến cuối cùng, chính mình tiến độ càng nhanh, không hề có bình cảnh. Phần 173. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình giống như là ăn nhân sâm quả đường tam tạng, chân trủy bất lực bãi ở thất cấp tang thi trước mặt, nhẩm nó sâu xé. Tử vong lại một lần buông xuống ở Mễ Phỉ trên đầu. Thân trí ở trong nháy mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ ở kiếp trước, chính mình cũng là như thế gần gũi đối mặt tử vong. Đã chết quá một lần rồi, còn sợ cái gì? Mễ Phỉ trong mắt lập loè một tia tàn khốc, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Liên Tinh chính mình quải rớt, tin tưởng Trương Vũ tưởng bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực hoàn thành chính mình di nguyện. Mễ Phỉ lại lần nữa nắm chặt khảm đao, chờ đợi kia một đòn chí mạng cơ hội. Đột nhiên lúc này trong phòng ánh đèn đại tác phẩm, một cái áo đen quần đen nhân loại xuất hiện, cầm trong tay hợp kim khảm đao, nháy mắt cắm ở Mễ Phỉ trước mặt, kia hoa lệ tạo hình, kính khốc trang bị, tựa như một người tương lai chiến sĩ. Hiển nhiên này không phải tương lai chiến sĩ cùng thất cấp cang thi lần đầu tiên chạm mặt. Thất cấp tang thi trong cổ họng phát ra phẫn nộ thinh ầm, vì sao mỗi lần ở chính mình sắp sửa thay thời điểm, cái này hắc đồ vật tổng ra tới làm lầm rối. Cái kia tương lai chiến sĩ nhẹ nhàng ngăn cản Mễ Phỉ eo, đem nàng đưa tới an toàn địa điểm, đặt ở trường vũ tưởng cùng hiên viên dịch trung gian, quay người cầm trong tay khảm đao lại nhào hướng thất cấp tang thi. Hiển nhiên cái này tương lai chiến sĩ là đứng ở chính mình bên này, Mễ Phỉ trong lòng vui sướng, lại có một tia do dự. Bởi vì vừa rồi cái này tương lai chiến sĩ ôm chính mình thời điểm, chính mình thế nhưng không cảm giác được hắn tim đập, chẳng lẽ hắn cũng không phải nhân loại. Phỉ phỉ, ngươi không sao chứ? Trương Vũ Tưởng khẩn trương ôm Mễ Phỉ, lau chùi Mễ Phỉ khệ miệng vết máu. Mễ Phỉ lắc lắc đầu, nhìn chính mình chiến hữu đều ngã xuống đất, gian nan bò dậy, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện tương lai chiến sĩ. Đống nhiên ở phòng chống trải chỗ, xuất hiện một cái hình ảnh. Mẹ phỉ kinh hỉ kêu ra tới. Lão ba, cái này hình ảnh đúng là Mễ Thành giáo thụ. Mễ Thành giáo thụ ăn mặc màu trắng áo dài, một bộ thất vọng bộ dáng, không biết bị cái này thất cấp tang thi mệt nhọc bao lâu, cũng không biết hắn tại đây mấy tháng chung lại như thế nào chịu đựng đi. Mễ Thành nhìn đến mẹ phỉ, vui mừng cười, lại mang theo một tia trách cứ, "Mau, theo ta chỉ thị đi." Cái kia chiến sĩ ngăn cản không được thất cấp tang thi bao lâu, Mễ Phỉ nhìn đến tương lai chiến sĩ cùng thất cấp tang thi chiến đấu, lúc này đã rõ ràng hiện tượng thất bại hiển lộ, đánh giá cũng liền lại có 5 6 phút công phu, liền sẽ bị thua. Theo Mễ Thành Thanh em rơi xuống, chống trả trong phòng, hành lang xuất hiện màu xanh lục hình chiếu đánh dấu, kia đúng là Mễ Thành giáo thụ, vì nể Chi Lâm vào khốn cảnh tiểu đội chỉ ra cầu xin chi lộ. Chúng ta triệt. Mễ Phỉ thở hổn hển, đỡ yếu nhất Hoa Thiên. Nữ hãng tử cái thứ nhất chạy như bay dọc theo đánh dấu đi đến. Bởi vì Mễ Phỉ minh bạch, trên thế giới này, duy nhất sẽ không hám hại chính mình, chỉ có phụ mẫu của chính mình. Đó là một loại vô tư ái. Danh hiệu 15 cùng Hồng Kim toàn hơi chút một chần chờ, Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch đã theo sát sau đó qua đi. Phía trước rẽ trái. Mễ Thành hình ảnh trước sau cùng Mễ Phỉ đám người vẫn duy trì 1 mét tả hưu khoảng cách, đúng lúc nhắc nhở Mễ Phỉ đám người phương hướng ra là cái đi. Không phải nói chỉ là một cái phòng thí nghiệm sao? Như thế nào chính mình đám người quanh cô lòng vòng đi rồi đã lâu đâu? Rốt cuộc có hay không chung điểm đâu? Chương 225 tuyệt chỗ phùng sinh. Phía trước là một cái khống chế thất, ta liền ở nơi nào chờ các ngươi. Mễ Thành thanh âm kích động, lập tức muốn gặp đến chính mình nữ nhi, ức chế không được vui vẻ. Gần, gần Mễ Phỉ đã mơ hồ thấy được khối chế thất màu trắng vách tường cùng với kia trong suốt thủy tinh công nghiệp. Đang lúc này, Mễ Phỉ phía sau truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Mễ Phỉ phanh gấp, dũng nhiên quay đầu lại. Thất cấp tang thi đuổi theo, nó hành động lên quả thực liền giống như trong truyền thuyết quỷ mị. Hồng Kim toàn lao ra tử bị đánh bại, 15 hảo cũng bị trụ phi, Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch phân biệt đứng ở thất cấp tang thi đối diện, chiến đấu. Trừ vô tưởng lúc này, lục cấp tinh thần toàn bộ khai hỏa, nỗ lực gây nhiều thất cấp tang thi động tác, mà hiên viên dịch ngăn cản thất cấp tang thi công kích, một bên dùng đầy trời dây đằng quấn quanh thất cấp tang thi mắt cá chân, ý đồ lùi lại trở ngại nó động tác. Châu Châu đá xe. Lục cấp dị năng giả ở thất cấp tang thi trước mặt, quả thực ngay cả cái cha đều không tính là. Thất cấp tang thi khinh miệt nhìn ngăn cản chính mình đi tới bước chân hai cái nhỏ yếu nhân loại, tay trái đã đâm xuyên qua hiên viên dịch lực. Tay phải nhéo Trương Vũ tưởng cánh tay, hung hăng hướng tới vách tường nện tới. Hai người quật cường không có kêu thảm thiết liên tục, chỉ là phát ra trầm thấp hế răng. Mễ Phỉ tim như bị dao cắt, một cái bước nhanh chạy như bay tới rồi thất cấp tang thi phía sau, mà vẫn luôn bị chính mình lôi kéo chạy như bay hoa thiên, đứng thẳng tại chỗ. Thần thánh quang huy toàn bộ khai hỏa, màu trắng quang hoa không ngừng rơi tại sở hữu bị thương đồng đội trên người. Nếu đồng đội tử vong chính mình căn bản trốn không thoát thất cấp tang thi độc thủ. Hoa Thiên lúc này thực đàn ông, cái loại này ngụy nương khí chất không còn sót lại chút gì, tựa như thiên quốc thiên tử hạ phàm, cả người tắm gội thánh khiết hơi thở. Mễ Phỉ cầm trong tay khảm đao phi giống nhau đâm xuyên qua thất cấp tang thi ngực, Mễ Phỉ tức khắc vui vẻ. Tuy rằng nơi này không phải yếu hại, nhưng là cuối cùng là làm thất cấp tang thi bị thương. Nay phân vui sướng còn chưa liên tục một giây đồng hồ. Chỉ thấy kia chỉ thất cấp tang thi, khinh thường cười một cái, tay phải nắm lấy khảm đao lưới dao, trực tiếp từ ngực trung rút ra, thuận thế nên cái vòng. Mà đao kia đầu Mễ Phỉ, thân mình liền bị mang theo cái vòng. Mễ Phỉ thân mình ở giữa không trung đảo quanh. Nay còn chưa đủ, thất cấp tang thi một tay bắt được Mễ Phỉ bả vai, phun ra đọt sẩm rắn chắc đầu lưỡi, thuận thế liền muốn hướng tới Mễ Phỉ cổ tập tới. Thất cấp tang thi quên không được vừa rồi kia tươi ngon máu điểm mỹ. Nhìn đối chính mình càng ngày càng tiến thất cấp tang thi, kia thanh hôi khẩu khí lao thẳng tới chính mình mặt. Giẫn tới Mễ Phỉ dạ dày bộ một trận co rút, ghê cảm giác dâng nảy lên tới. Chết. Cũng không thể như vậy nghẹn khuất chết đi. Mễ Phỉ trong lòng trầm mắng, tâm niệm vừa động, tay trái xuất hiện một fan màu ngân bạch xuống lục, hướng tới thất cấp tang thi giữa mày khâu động cò súng. Phích một tiếng. Thất cấp tang thi bỗng nhiên một bên đầu, viên đạn xoa thất cấp tang thi gương mặt bay qua sát xuống dưới một tầng gia thiệt, lại không có mệnh trung yếu hại. Thất cấp tốc độ dị năng tốc độ, sắc bén đang sợ, viên đạn đều đánh không trúng. Mễ Phỉ từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng lui về phía sau, nhảy ra thất cấp tang thi công kích Phàm Vi. Thất cấp tang thi hoàn toàn bị chọc giận, trong cổ họng phát ra từng trận gầm nhẹ thanh, kia năm ngón tay màu đen ngón tay, tựa như loại kiếm, hướng tới Mễ Phỉ bộ ngực cắm đi. Tránh không khỏi đi sao? Chẳng lẽ hôm nay ta thật sự muốn chết đi sao? Nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần ngón tay, Mễ Phỉ biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt. "Phỉ Phỉ." Lão Ba thanh âm truyền đến. Mễ Phỉ đôi mắt dư quang, thấy được kia khống chế thất trùng kia gắt gao ghé vào trống đạn pha lê mặt sau, vẻ mặt tang thương phụ thân, trên mặt hắn đau đớn như vậy rõ ràng. "Không, phụ thân." Phụ thân nghèo túng tang thương, không biết bị nhốt bao lâu. Mệ Phỉ cả người xuất hiện vô cùng lực lượng. Trong đầu phịch một tiếng, dường như thứ gì nổ tung. Thất cấp. Tốc độ dị năng thất cấp. Liên ở thất cấp tang thi móng tay sắp sửa cắm vào chính mình ngược thời điểm, Mệ Phỉ rốt cuộc lại cố lấy dị năng động. Thân hình chợt lóe, nháy mắt né tránh khai thất cấp tang thi công kích. Chúc mừng chủ nhân, ngài rốt cuộc đột phá chính mình cực hạn, dị năng đột phá tới rồi thất cấp. Tinh khai thanh âm vang lên. Mễ Phỉ đứng thẳng ở một bên, hông hộc thở dốc, thầm nghĩ trong lòng, ở sinh tử tuyến chi gian, nhân loại mới có thể lớn nhất hạn độ kích thích kích phát chính mình tiềm năng. Bất quá vừa rồi thật sự thực hung hiểm. Phỉ Phỉ chư mu tưởng nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lập loè một mạt kỳ dị sát thái, kia mới là chính mình trong lòng nữ vương. Chấm 4 3 giây đồng hồ, rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy ra chính mình đòn sát thủ. Hiên Viên dịch phun ra một búng máu, chống đỡ bỏ dậy, Gian Nan đi đến Hồng Kim Toàn lao ra tử bên người, Tôn lão Ai Âu nâng lên, đã là không có nhiều ít sức chiến đấu Hồng Kim Toàn. Danh hiệu 15 ho khan từ trên mặt đất bò dậy, bước đi tập tễnh. Hoa Thiên hơi chút nghỉ tạm đình chỉ rơi chữa trị thuật, bộ ngực phập phồng. Đột nhiên cái này tiểu đội mọi người trong đầu vang lên một đoạn thanh âm, "Ta là Trương Vũ Tưởng. Ta hiện tại dụng tâm linh thuật, đem đại ra ý thức liên tiếp ở bên nhau, đại ra phối hợp công kích." Tức khắc mọi người phát hiện chính mình dường như ở vào trong trò chơi nói chuyện phiếm ngôi cao, mà trương vũ tưởng tâm linh thuật tổ kiến đó là cái kia nói chuyện phiếm ngôi cao xếp ờ. Thật tốt quá! Ngươi còn cất dấu như vậy một tay. Mễ phỉ khỏe môi treo lên một mặt mỉm cười, có đại gia phối hợp, chính mình đám người phần thắng lại nhiều vài phần. Trương ca sắc bén, chúng ta làm một trận hắn. Hoa thiên thanh âm văng lên. Như vậy không tồi. Hồng Kim toàn trong tay nắm chặt một quả tinh hạch, nhanh chóng khôi phục dị năng. "Tuổi lớn, hơi chút vận động chiến đấu, thể lực theo không kịp. Gia chủ công đánh, các ngươi kiểm chế hắn vì cho ta sáng tạo tiến công cơ hội." Mễ Phỉ chỉ huy nói. "Ta tới kiểm chế hắn." Hiên Viên Dịch kéo lại nóng lòng muốn thử Mễ Phỉ, vô biên dây đằng nháy mắt xuất hiện, cuốn quanh ở thất cấp tang thi, đem nó thân hình cố định. Liên ở thất cấp tang thi tạm dừng trong nháy mắt, Hồng Kim toàn khôi phục cũng xong, tay mắt lênh lế đánh xuống một đạo tia chớp, trực diện sấm đánh thất cấp tang thi. Danh hiệu 15 công kích cũng tới rồi, Khảm đao đã thật sâu thứ hướng về phía thất cấp tang thi. Lại là ở Khảm đao sắp tiếp xúc đến thất cấp tang thi thời điểm, phát một cái khung, thất cấp tang thi nháy mắt xuất hiện ở mọi người phía sau. Xắc. Mê Phỉ đôi tay nắm đao, lại lần nữa cùng thất cấp tang thi triển đấu lên. Mọi người lại lần nữa chiến thuật sa luân cùng thất cấp tang thi triển đấu ở bên nhau. Thật sự tới rồi sinh tử tồn vong một khắc, giờ khắc này, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Chỉ lo thân mình, loại này ý tưởng là không có khả năng tồn tại. Bởi vì thất cấp tang thi, vĩnh viễn nhặt nhất mềm quả hồng, đem nó hung hăng miết bạo. Mà lúc này dính sắt vào ở chống đạn pha lê trước, vẫn luôn nhìn chăm chú vào mỹ phỉ đám người chiến đấu là Mễ Thành, ở nhìn đến chính mình nữ nhi Cái kia đã từng chứng minh vẫn luôn phụng ở lòng bản tay bà bối, một lần một lần bị thất cấp tang thi đánh bay, lần lượt có bỏ chạy nhào qua đi, gắt gao cùng thất cấp tang thi liều mạng. Mễ Thành lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng. Mễ Thành gián ở pha lê thượng, nghẹn ngào nói: "Tố Tố, ngươi phù hộ chúng ta nữ nhi bình an a Tố Tố, ngươi xem, chúng ta nữ nhi tới cứu chúng ta." Đúng vậy, lúc này Mễ phỉ đám người hoàn toàn là ở cuồng loạn đấu pháp. Trương Vũ tưởng tâm linh thuật Làm vài người sức chiến đấu hoàn toàn chỉnh hợp nhau tới, sức chiến đấu đề cao vài phần. Nhưng là thực mau thất cấp tang thi liền phát hiện miêu nị. Thất cấp tang thi đã bước đầu cụ bị nhân loại bộ phận trí tuệ, có thể chỉ huy cấp thấp tang thi vây công nhân loại hoặc là kiếm ăn. Nó trong mắt xuất hiện một tia trào phúng, lập tức rời đi chiến đấu mục tiêu. Đứng núi chịu sầu sao tao hương đó là vẫn luôn ở vào mọi người trung tâm hoa thiên. Một cái lỗi tận Thất cấp tang thi xuất hiện ở hoa thiên phía sau, phù một tiếng, tay xuyên qua hiểu rõ hoa thiên ngực. Hoa thiên giống như một cái phá hoa hoa bị ném đi ra ngoài. Tiếp theo cái đó là Trương Vũ Tưởng, lần thứ 2 đã chịu công kích hắn, quỳ rạp trên mặt đất, ý thức dần dần ở tang dã. Rốt cuộc muốn kết thúc sao? Trương Vũ Tưởng khẽ miệng xả ra một mạt chua xót ý cười, tâm linh thuật liên tiếp mọi người ý thức, nguyên bản liền vượt qua chính mình phụ tải, đó là thất cấp dị năng trở lên mới có thể thi triển. Vượt cấp sử dụng dị năng, đối chính mình tinh thần sinh ra cực đại tác dụng phụ. Đôi mắt ở Ngông Lung nhìn vẫn như cũ kiên trì cùng thất cấp tang thi chiến đấu mệ phỉ thân ảnh. Rốt cuộc phịch một tiếng, mọi người phát hiện tâm linh thuật ngôi cao mất đi tác dụng, mọi người lại lâm vào từng người vì chiến trạng thái. Hiên Viên Dịch lúc này che lại ngực, dựa vào vách tường hơi tàn, lực máu tươi vẫn luôn ở chảy xuôi. Hồng Kim tất cả tại triệu hoán vài đạo sét đánh lúc sau, rút cuộc hao hết toàn thân dị năng, bị thất cấp tang thi chảo phá đầu, trở thành một khối vô đầu thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Danh hiệu 15 còn hảo chút, chẳng qua là một con cánh tay bị kéo xuống, tay che lại không ngừng mạo huyết cánh tay trái, hung ác nham hiểm nhìn vẫn như cũ ở chiến đấu mê phỉ. Phần 174. Mê phỉ trong lòng dần dần nôn nóng lên, chính mình hiện tại hoàn toàn là cùng thất cấp tang thi ở so đấu dị năng tiêu hao. Nhưng là nhân loại chung quy không phải quái vật. Sự trao đổi chất cùng với khôi phục năng lực xa xa thấp hơn tăng thi. Ở kiên trì nửa giờ lúc sau, mệ phỉ động tác dần dần chậm lại, rất nhiều lần kêu tăng thi móng đuốt, dán chính mình gương mặt cọ qua. Lại lần nữa bay ra đi thời điểm, mệ phỉ trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Mà mệ thành ở không chế thất trông được rõ ràng, chuẩn bị đi ra ngoài, muốn chết cũng muốn cùng chính mình nữ nhi chết cùng một chỗ. Nếu không thể tồn tại đi ra ngoài, còn bồi thượng chính mình nữ nhi. Mê Phỉ quy dạp trên mặt đất, lại một lần kệ bên tử vong. Mê Phỉ lúc này trong lòng ngược lại bình tĩnh, chết, sợ cái gì? Sợ chính là không có cứu gia phụ mẫu của chính mình, lại liên lụy chính mình á nhân. Quý Luyến nhìn liếc mắt một cái hơi thở thoi thóp Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch. "Phỉ Phỉ." Hiên Viên Dịch trong miệng lẩm bẩm, hung hăng đạp một chút mặt đất, trên mặt tràn đầy thất bại. Hiên Viên Dịch trong cơ thể cổ võ tu luyện tu luyện hình thành tuần hoàn một lần một lần đánh sâu vào chính mình đang điền, vô ý thức gian thế nhưng dĩ nhiên thăng cấp tới rồi lục cấp đỉnh trạng thái. Đáng tiếc vẫn là không đủ, không đủ a. Hiên Viên Dịch Thống khổ nhìn Mễ Phỉ, kia nhìn chằm chằm Mễ Phỉ thân ảnh, trong mắt tự hồ tích ra máu tươi tới. Vì cái gì chính mình không giúp được nàng? Liên ở Mễ Phỉ nhắm mắt, tuyệt vọng muốn từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên một cái hắc ý yệ nhân tử từ trên trời giáng xuống. Hắn dùng không như vậy bỉu hãn cường đại thân thể Chặn đến tử chính Tăng Thi công kích. Nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng, mệ phỉ hai mắt mông lung lầm bẩm, hứa chết, là người sao? Cái kia hắc y gì hề nhân tay phải cầm thất cấp Tăng Thi đánh út lại màu đen trường trảo, tay trái lòng bàn tay xuất hiện màu nâu ăn mòn thủy cầu, nhìn chuẩn thất cấp Tăng Thi trên đầu, hung hăng cái qua đi. Thứ lạp thứ lạp đốt trọi ra thịt thanh âm trong phút chốc văng lên. Mang theo mánh liệt tiêu hồ hương vị, kia thất cấp Tăng Thi ngao kề, nhanh chóng lui ra phía sau tối lui đến một cái hắc y dị nhân công kích không đến địa phương, một tay bụm mặt, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắc y dị nhân. Hứa Triết, mễ phỉ tha thiên hồ, cho dù chỉ là một cái hình dáng, chính mình cũng có thể đủ rõ ràng phân biệt Hứa Triết. Hung chi lúc này chính mình giữa mảy chỗ đuổi sủng phu ân chính hơi hơi nóng lên. Hắc y dị nhân chậm rãi xoay người lại, kéo xuống ngông ở trên mặt miếng vải đen, hơi hơi treo một mạt ý cười. Đúng là vẫn luôn biến mất tiểu sở tạ Hứa Chiết. Trương Vũ Tưởng ở nhìn đến Hứa Chiết hoa lệ lệ lên sân khấu lúc sau, rốt cuộc gan tâm kế dịu. Trương Vũ Tưởng kế dịu trước cuối cùng một cái ý tức là, cái này tiểu tử thối. Lại làm hắn ra tận nổi bật. Hiên Viên Dịch biểu tình thực phức tạp, tuy rằng chính mình đối với nhân vật này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nghe nói Nam Cung Hạo cùng hắn nháo thứ cương, cái này nửa người nửa tang thi quái vật, xem ra vẫn là mệ phỉ tiểu tình nhân. Chính mình nữ nhân, như thế nào nhiều người như vậy tới chia sẻ. Lúc này còn còn toát ra một cái quái vật. Hiên viên dịch trong lòng giống như đánh ngũ vị giấm bình. Yên tâm, giao cho ta đi. Hứa Chí Văn nhượng trên mặt, lộ ra một mặt thành thục nam nhân đảm đương cùng trách nhiệm. Giờ phút này chính mình tiểu sở tạ thật sự trưởng thành, thành thục, là chính mình có thể dựa vào nam nhân. Mễ Phỉ nhìn Hứa Chí Thiết hầu động hạ, miệng hình giật giật, an tâm gật gật đầu mau tiến vào. Mễ Thành ở thủy tinh công nghiệp mặt sau xem rõ ràng. Mà Mễ Thành hình ảnh xuất hiện ở hiện trường chỉ huy mọi người lui lại đến khống chế thất. "Chúng ta đi." Mễ Phỉ nói. Một phen bế lên đã lâm vào hôn mê Trương Vũ Thường, bay nhanh hướng tới khống chế thất nhập khẩu chạy đi. Hoa Thiên nâng dậy 15 hảo, Hiên Viên Dịch bước đi tập tiến theo sát sau đó. Nhìn đến mọi người rời đi, kia thất cấp tang thi tức khắc nóng nảy, đến khẩu thịt cứ như vậy bay. Mặc cho ai trong lòng cũng không thoải mái. Ngao ngao tê ư? Hứa Chiết nháy mắt phong bế thất cấp tang thi muốn đuổi theo đánh lộn, đồng dạng từ trong cổ họng phát ra tê tê kêu to, đó là thuộc về tang thi chi gian giao lưu cùng đùa tiếng. Chẳng qua Hứa Chiết thanh âm càng thêm trào dâng bén nhọn. Thất cấp tang thi sững sốt một chút, có chút không biết theo ai. Lấy nó hữu hạn chỉ số thông minh, thật sự là vô pháp lý giải, vì sao chính mình đồng loại thế nhưng trợ giúp nhân loại? Thất cấp Tang Thi phảng phất ở cứu vớt nhìn một con sa đọa đồng loại, nôn nóng dậm chân nhảy bắn, tiếng hô hí vang càng thêm ngắn ngủi, tựa hồ ở trách cứ ở hận sắt không thành thép. Hửa chiếc trong mắt xuất hiện một tia xảo lộng, Tang Thi tiến hóa tuy rằng chậm rãi có được nhân loại trí tuệ, nhưng là chung quy không phải nhân loại, mà tựa như một cái chỉ biết ăn cơm tiến hóa bản năng tân sinh nhi, trước kia ký ức là không tồn tại, nhưng là chính mình bất đồng, chính mình có được sở hữu ký ức. Chính mình nội tâm là nhân loại, chân chính nhân loại, mà không phải chỉ biết cắn nuốt giết chóc tang thi. Hứa Chiết đối với thất cấp tang thi lắc lắc đầu, dẫn đầu ra tay công kích. Bởi vì thất cấp tang thi cùng chính mình chính là một cái cấp bậc, nếu không giết chết nó, chính mình Phỉ Phỉ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chính mình là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới thương tổn chính mình Phỉ Phỉ. Nghĩ đến đây, Hứa Chiết trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng đại tác phẩm Đôi tay xuất hiện màu nâu ăn mòn thủy cầu, chiếu thất cấp tang thi yếu hại ném tới. Trừ bỏ trật vật chạy trốn, còn có thể làm chút cái gì? Thất cấp tang thi thực nén quất, chính mình uổng có nháy mắt hạ gục hết thảy tốc độ, lại không cách nào tới gần đối diện cái kia tang thi bên người. May mắn thất cấp tang thi khôi phục năng lực thực biến thái, chỉ cần là không bị tạp đến yếu hại, chính mình sẽ không phải chết. Thất cấp tang thi biết ngày đó, hứa chết sao lại không rõ. Vừa chiết căn bản không cho thất cấp tang thi thở dốc cơ hội. Ở vực án mòn cầu khoảng cách, thoắt tay cho chính mình thêm hộ một cái trong suốt thủy cầu cái lồng, sau đó đột nhiên nên diện tiến lên. Hứa Chiết dùng ăn mòn thủy cầu phong bế thất cấp tang thi sở hữu công kích phương hướng, thân hình ngay sau đó xuất hiện ở thất cấp tang thi trước mặt, Hứa Chiết vươn đôi tay, kia màu đen ngón tay bỗng nhiên tăng trưởng đến 1 cm, ở ánh đèn trung phát ra thê lương hàn quang. Ở thất cấp tang thi hốt hoảng tránh né ăn mòn thủy cầu nháy mắt Thuận tay cắm vào thất cấp tăng thi huyệt Thái Dương. Xì si một tiếng, nửa chỉ tay cắm vào tăng thi đầu. Hứa chết ở kêu mềm mại hốc trung phủi đi một chút, bắt được một quả trứng cút lớn nhỏ tinh hạch, nắm ở lòng bàn tay. Liên ở hứa chết giết chết thất cấp tăng thi, chuẩn bị bắt tay từ tăng thi đầu trung rút ra thời điểm, mệ phỉ cùng hiên biên dịch lại phản hồi tới. Nguyên lai like mệ phỉ đem trương vũ tưởng, hoa thiên cùng mười lăm hào an chi đến không chế thất lúc sau, chưa kịp cùng mệ thành nói một lời xoay người liền lại trở về. Hiên Viên Dịch là kiên trì muốn theo tới. Mễ Phỉ trong lòng rõ ràng, chính mình là không có khả năng ở ngay lúc này sẽ ném xuống hứa chết một mình đối mặt nguy hiểm. Hắn vì chính mình trả giá đã đủ nhiều. Hứa chết nhìn đến Mễ Phỉ kia một chốc kia, có chút xấu hổ, rút ra tay ở thất cấp tang thi trên người đơn giản lau hạ, xoay người chuẩn bị rời đi. "Đừng đi." Mễ Phỉ nhìn một chút đã chết thấu thất cấp tang thi, trong lòng hoảng sợ. Hứa Chí hiện tại sức chiến đấu rốt cuộc là nhiều ít. Hứa Chí thân mình cương hạ, tạm thời dừng lại. Hứa Chí chậm rãi xoay người nhìn Mễ Phỉ, cái loại này gần trong gang tấc, lại không có tư cách ôm lấy giai nhân nhập hoài bất đắc dĩ cảm, lúc nào cũng gặm cắn Hứa Chí âm. Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Hứa Chí tự giễu môi giật giật, tuy rằng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng mà Mễ Phỉ rõ ràng độc đã hiểu hắn nói. Hứa Chí cơ cơ trong tay thất cấp tinh hạch Giai Hoàn Mỹ lộng lẫy lộ sáng, thiếu chút nữa lóe mù Mễ Phỉ đôi mắt. "Sẽ không." Mễ Phỉ kiên định nói, từng bước một hướng tới Hứa Chiết đi vào, "Mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, ta đều thích." "Ta như vậy nửa người nửa quỷ, người bên cạnh ngươi sẽ tiếp thu sao?" "Cho dù ngươi không để bụng, ngươi bằng hữu người nhà của ngươi có thể không để bụng sao?" "Không chừng kia một ngày ta hung tính quá độ." Hứa Chiết tự giễu nhìn một chút Mễ Phỉ phía sau Hiên Viên Diệc. Mễ Phỉ váy hạ lại một cái trầm luân nam nhân. Như vậy cũng hảo, bên người nàng nam nhân càng nhiều, bảo hộ nàng người cũng liền càng nhiều, Mễ Phỉ cũng liền càng an toàn. Hứa Triết Thiết hầu động hạ, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn ngập vui buồn. "Mới không. Lần này nói gì cũng không buông tay." Mễ Phỉ trong mắt lập lòe rảo hoạt quang mang, dông nhiên tiến lên ôm lấy Hứa Triết cánh tay. Trêu xấu bán manh nói: "Chú cái miệng nhỏ, nhấp nháy lại đại lại viên đôi mắt." Nhìn Hứa Triết, "Ai u, ta ngực đau quá a." Hơi hơi nhíu lại mày, ngập nước nhìn Hứa Triết. Thần sâu thở dài, Hứa Triết vô ngữ bế lên mẹ phỉ, hướng tới khống chế thất đi đến. Đến nội khu kia chỉ tang thi, dường như không người để ý tới, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hiên Viên dịch nguyên bản tính toán rời đi, nhìn chằm chằm thất cấp tang thi thi thể nhìn một lát, cuối cùng để sát vào lấy ra tiểu đao, cắt đứt tang thi móng tay. Kia hước chừng có một cái chùy thủ dài ngắn màu đen móng tay, sắc bén vô cùng, tầm thường vũ khí đều so ra kém. Nếu dừng ở người giỏi tay nghề trong tay, hẳn là lại là một phen đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vũ khí. Tuần tra một vòng lúc sau, Hiên Viên Dịch mới cảnh giới đi theo hứa chết phía sau tiến vào không chế thất. Không chế thất chung, Trương Vũ tưởng đã ở Hoa Thiên trị liệu hệ trầm giải thức tỉnh lại đây, mà mẹ thành lại không biết từ nơi nào mơn mê ra một lọ tinh hoa dịch. Thứ Trương Vũ Tường nhắc chung. Đánh ra chính mình cái này, nhạc phụ tương lai sẽ không hại chính mình. Trương Vũ Tường thực nhận mệnh như ngược cư ngược uống xong đi. Chua sót phát khổ. Cũng không như thế nào hạ uống, nhưng là uống xong lúc sau, lại cảm giác tinh thần sảng khoái. Vũ Tường, ngươi không có việc gì đi. Mệ phỉ quan tâm hỏi. Không có việc gì. Chính là có chút đau đầu. Trương Vũ Tường trả lời. Ngươi đâu? Ngươi cánh tay. Mệ phỉ nhìn mười lăm hào hỏi. Ta đã giúp hắn thu hồi tới, một hồi giúp hắn làm chữa trị giải phấu. Mệ thành công việc lưu bù lên, chạy trước chạy sau chuẩn bị sở hữu vật phẩm. Lão ba, cái này cũng có thể chữa trị. Mệ phỉ chỉ vào kia giường như bị dâm huyết nụt mơ hồ gãy chi. Mệ phỉ bản thân chính là học y dì, có thể bị tiếp thượng gãy chi, là có nhất định hạn chế. Bị phá hư đến trình độ này còn có thể dùng sao. Mễ Phỉ trong lòng một trận ý loạn. "Quên ngươi lão ba là nghiên cứu gì đó sao? Nhân thể tiềm năng, chính mình liền có chữa trị công năng. Trải qua ở trăm ngàn vạn năm tiến hóa chung, chậm giải thoái hóa. Hiện giờ chúng ta chẳng qua thêm một ít chất xúc tác, xúc tiến nhân thể tự mình chữa trị." Mễ Thành Phi thường chuyên nghiệp trả lời nói. "Tới, năng động, hỗ trợ ta đem hắn nâng tiến tu phục thương." Mễ Thành chỉ vào trong một góc Song song hai đại giống như nhân thể lớn nhỏ trong suốt pha lê lu nói, Mễ Phỉ chú ý tới chính là hai ngoại một cái pha lê lu bị miếng vải đen che giấu núm lên. Được rồi. Hoa Thiên cùng Hiên Viên Dịch này hai cái năng động, phân biệt nâng lên hơi thở tồi tốc 15 hảo, bỏ vào pha lê lu giữa. Mễ Thành đi vào pha lê lu giữa, ấn xuống bên cạnh màu xanh lục cái nút, bỗng nhiên một cổ màu xanh lục chất lỏng, thực mau tràn đầy pha lê lu. Tha lòng Này đó chất lỏng giữa có có thể hấp thu dưỡng khí, ngươi không cần nghẹn lại hô hấp, thả lỏng cùng bình thường có thể. An tĩnh ngủ một giấc, ngươi gãy chi liền sẽ tiếp thượng. Danh hiệu 15 gật gật đầu, này chữa trị thương, ta dùng quá. Mễ Thành ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, ngươi, ngươi là Yến Kinh căn cứ sinh hóa chiến sĩ? Là. Ta là 15 hảo, phía trước đều thất bại. Ta nhiệm vụ cũng là cứu ra Mễ giáo thủ. Phan Thiện Sinh hóa Chiến sĩ nghiên cứu. Danh hiệu 15 trả lời. Hảo. Người chưa nghỉ ngơi, An Tĩnh ngủ đi, hài tử. Mễ Thành trấn ăn nói. Nhìn 15 Hảo An Tĩnh đi vào giấc ngủ, Mễ Phỉ đầy bụng nghi vấn, lão ba, ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì là sinh hóa chiến sĩ? Còn có lão mẹ, lão mẹ ở nơi nào? Nơi này những người khác đâu? Mễ Phỉ nhìn quanh trống rỗng không chế thật. Nơi này trừ bỏ khống chế được phòng thí nghiệm sở hữu thiết bị, hơn nữa dựa vào vách tường một bên, trông chất rất nhiều đồ ăn, viên đạn còn có chấn động. Xem ra phụ thân ở chỗ này sinh hoạt đã rất dài một đoạn thời gian. Mễ Thành biểu tình ngây hoải, trên mặt biểu tình đình trệ, môi run run hạ, muốn nói gì, lại phát hiện trong cổ họng dường như đổ thứ gì. Mễ Phỉ tức khắc trong lòng dâng lên một tia điểm xấu. Ta láo mẹ đâu? Mễ Phỉ khẩn trương sưu tầm khống chế thất. Nơi này nhìn một cái không sót gì, chỉ có chữa trị thương bên cạnh pha lên lu bị miếng vải đen kín mít che. Mễ Phỉ tiến lên, bỗng nhiên kéo ra miếng vải đen, một cái chính mình quen thuộc người, nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, trừ bỏ sắc mặt vàng như đến ở ngoài, biểu tình tương hòa, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Nàng nằm ở kia đài chữa trị thương giữa, cũng không có tràn ngập màu xanh lục chữa trị dịch. Lão mẹ, lão mẹ làm sao vậy? Mễ Phỉ lúc này giống một cái bất lực hài tử, nước mắt lương tròng nhìn chính mình phụ thân. Mễ Thành đầy mặt yêu thương, "Mẫu thân ngươi nàng vì cứu ta, đã đi." "Cái gì?" Mễ Phỉ thanh âm bỗng nhiên thất cao, Thê Lương bén nhọn, Mễ Phỉ tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Mễ Thành trên mặt mang theo một sợi yêu thương, nhẹ nhàng tiến lên đi, "Lúc ấy, mẫu thân ngươi không ở, ta cảm thấy sống một mình cũng không thú." Lại nói cũng không thể thả chạy cái kia thất cấp tang thi. Cho nên mới phong bế phòng thí nghiệm, chuẩn bị lại bồi ngươi mâu thân một đoạn thời gian, thuận tiện đem phòng thí nghiệm chung tiến hành thực nghiệm công tác hoàn thành lúc sau, cứ như vậy lẳng lặng rời đi. Mễ Thành đương nhiên mỉm cười, lẳng lặng đi tới Vương Tố Tố bên người, thân tình chân thành ruốt ve Vương Tố Tố hiền từ an nhàn khuôn mặt, "Mâu thân ngươi bồi ta cả đời, ta như thế nào nhẫn tâm làm nàng một người cô độc rời đi?" "Lão ba." Mễ Phỉ vội vàng tiến lên gắt gao ôm chính mình phụ thân. Mễ Phỉ nặng nề, đầy mặt nước mắt, tiếp trước kiếp này thêm lên đều không có cùng phụ mẫu của chính mình hảo hảo ở chung, ôn lại thân tình tiếc nuối cảm, thật sâu kích thích tới rồi Mễ Phỉ. Trong đầu dần hiện ra cùng mẫu thân ở chung từng màn, một đám loáng ngắn. Mễ Phỉ tâm tựa như bị người cắm một đao. Thần kinh tuyến vẫn luôn gắt gao banh Mễ Phỉ, rốt cuộc rốt cuộc duy trì không được, trước mắt tối sầm, lại lần nữa hoa lệ lệ té xỉu. Bên tai một mảnh tiếng kinh hô âm. Còn có một chương chương kia quan tâm chính mình thân nhân mặt. Lại tỉnh lại thời điểm, Mễ Phỉ cảm thấy trên dưới xốc nảy loạn choạng, thân ở ở một chiếc phòng xa thượng, hai bên vật kiến trúc bay nhanh hướng tới mặt sau di động. Lão ba. Mễ Phỉ bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy kinh hô. Mễ Phỉ nhớ tới chính mình đám người vào phòng thí nghiệm, một đường chiến đấu, cuối cùng ở sống chết trước mắt, hứa chiếc anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, lại sau đó là 15 hảo tiến vào chữa trị thương. Chưa trị thương. Mậu thân. Phỉ phỉ, người tỉnh. Một cái hơi mang khàn khàn thanh âm văng lên. Mẹ phỉ theo thanh âm. Nhìn đến vẻ mặt dâu ria sồm sàm hiên viên dịch liền ở chính mình trước giường. Ý dì ở đáy bất giải chiếu cố chính mình. Lao ba đâu. Những người khác đâu. Đều không có việc gì. Mẹ giáo thụ ở nghỉ ngơi. Bồi A-di. Hiên viên dịch ôn nu nói, đồng thời một con ấm áp thon dài bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve thượng mễ phỉ trên mặt. Chúng ta ở hồi Yến Kinh căn cứ trên đường. Phòng Trừng đi không được nhiều xa. Tiếp ứng chúng ta đổi ngũ liền phải tới. Hiên Viên dịch đôi mắt sâu thẳm, sáng lấp lánh nhìn chính mình ái nhân. Cái này cô gái nhỏ a, thật sự làm chính mình dắt thượng quải bụng. Lần này chính mình nguyên bản là trở lại Yến Kinh căn cứ chính mình gia tộc, đổi mới nhất dị năng tu luyện công pháp, không nghĩ tới, gặp Mễ phỉ, lại liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy ta muốn tìm ta lão ba. Mễ Phỉ thật sự kiên trì không được, lại như thế nào kiên cường, lại như thế nào cường đại, mẹ Phỉ nội tâm lại là một cái cực độ không có cảm giác gan toàn người. Hảo, ta đi theo Mễ giáo thủ tới. Đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hiên Viên dịch khí phách tính cách sắc bén góc nhọn, ma bình rất nhiều. Rất khó tưởng tượng cái này khí phách không ai bì nổi nam tử, hiện giờ như vậy Ô Nhu Chỉ chốc lát sau Mễ Thành giáo thụ thuật nhìn thực thoải mái Thanh Tân đi vào tới. Tựa hồ từ thê tử rời đi bóng ma giữa đi ra. Lão ba. Mễ Phỉ vô tội đáng thương nhìn chính mình thân nhất người, nước mắt lưng tròng manh thái, nhưng ngốc giỡ tay muốn ôm một cái. Ôm một cái. Ngươi đều bao lớn rồi, còn như vậy làm nũng. Mễ Thành từ ái ôm chính mình nữ nhi, chính mình nữ nhi mặc kệ bao lớn, vĩnh viễn là chính mình ấn tượng giữa cái kia tiểu nữ nhi. Mễ Thành một lần nữa đi ra từ vong bóng ma, trước kia là liên hệ không thượng mẹ phỉ, không biết chính mình nữ nhi sinh tử. Hiện giờ chính mình hồn ngọc quý trên tay, hoàn chỉnh vô khuyết đứng ở chính mình trước mặt. Đáng thương hề hề giơ tay hướng tới chính mình muốn con hái. Hai tử đã không có mẫu thân, như thế nào có thể làm nàng mất đi phụ thân, lẽ loi một mình tồn tại ở trên đời. Mễ Thành lần đầu tiên từ kia huyền bí khoa học thế giới đi ra, Chính mình sau lương rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ thực phát đạt, lại trước nay không biết nguyên vẹn lợi dụng. Lúc này đây trở lại Yến Kinh căn cứ, chính mình nhất định phải tận khả năng vì chính mình nữ nhi tranh thủ ích lợi, chính mình muốn cho chính mình nữ nhi vô ưu sống ở cái này mà thế. "Ba ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Mẹ phỉ hỏi. "Sự tình muốn từ ta và ngươi mẫu thân rời đi ra kia một khắc nói lên." Ta cho tới nay là quốc gia Yến Kinh căn cứ bí mật phòng thí nghiệm người phụ trách, cái kia căn cứ cũng là ta phụ trách chủ yếu tu sửa. Lần này ta ở Yến Kinh căn cứ nghiên cứu chế tạo ra siêu cấp tiến hóa dịch, chính là sinh hóa chiến sĩ khởi nguyên. La quân bộ thực nghiệm hạng mục sao? Mễ Phỉ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia hứa ra, nghĩ tới bọn họ ngoài dự đoán lén lẹ duy trì chính mình nghĩ cách cứu viện phụ thân hành động. Không tồi, đúng là lệ thuộc với quân bộ. Quân bộ có một đám sống sinh hóa chiến sĩ, đã lao tới đến Hoa Hạ quốc các căn cứ, phụ trách bảo hộ nơi nào quan trọng nhân viên. Hơn nữa ngay cả Hứa Triết cũng là cái này hạng mục được lợi giả. Mễ Thành Kiêu ngạo nói, "Hứa Triết, hắn chẳng lẽ là yến kinh hứa ra người?" Mễ Phỉ ngạc nhiên, "Song rồi chính mình trêu chọc nam nhân như thế nào một cái so một cái đều có bối cảnh." Đúng vậy. Mặt thế phát sinh trước, sinh hóa chiến sĩ hạng mục đã ở khởi động. Hứa chết dị năng chính là dùng từ siêu cấp tiến hóa dịch chung lấy ra tách ra tới nhị đại tiến hóa dịch, xúc tiến hắn tiến hóa. Kia hứa chết hiện giờ trạng thái, có thể chỉ liệu sao? Mệ phỉ không cấm tâm động, vội vàng hỏi phụ thân. Không rõ ràng lắm. Bởi vì nhân loại gen tiến hóa, là một cái cũng chưa biết hạng mục. Hứa chết trong cơ thể gen đã hoàn toàn tăng thi hóa, nhưng là lại bảo lưu lại nhân loại ý thức. Có lẽ chỉ có hắn tiến hóa đến cửu cấp mới có thể đủ có tân đột phá đi. Mễ Thành Suy đón nói, "Cái lão mẹ là chết như thế nào?" Mễ Phỉ thật cẩn thận hỏi, tuy rằng phụ thân đại khái nói hạ, chính là Mễ Phỉ vẫn cứ không cam lòng. Ngươi ở phòng thí nghiệm nhìn thấy cái kia thất cấp tăng thi, kỳ thật là một người tự nguyện tiếp thu cơ thể sống thực nghiệm chiến sĩ. Đáng tiếc chính là ở thực nghiệm mấu chốt nhất thời khắc, bởi vì nhân viên nghiên cứu lầm thao tác, đánh nát trang có mới nhất hình virus dẫn phát rồi toàn phòng thí nghiệm chung nhân loại cảm nhiễm. Mà lúc ấy, tên này chiến sĩ đang ở tiếp thu thực nghiệm, tới rồi biến dị tiến hóa mấu chốt nhất thời khắc, trời xuôi đất khiến thế nhưng đột phá nhân loại thân thể cực hạn, đạt tới thất cấp dị năng. Kêu phòng thí nghiệm người khác đâu? Mệ phỉ trột dạ hỏi. Toàn đã chết. Chính là không có đứng vững vi rút xâm nhập, cũng bị tăng thi giết chết. Ở hốt hoảng hướng không chê thất tranh né trong quá trình. Mẫu thân ngươi vì ta chắn một chút tang thi công kích, mà những cái đó vì bảo hộ ta chiến sĩ, một đám toàn bộ đều chết ở ta trước mặt. Mễ Thành đau kịch liền nói: "Lão ba, ngươi còn có ta." Mễ Phỉ ôm chặt lấy phụ thân, an ủi nói: "Trung niên tang thi là vì nhân gian tam đại thảm kịch. Cảm xúc sâu nhất, đau sâu nhất không phải chính mình, mà là phụ thân cái này cùng mẫu thân ở chung nửa đời người, hoàn nạn nâng đỡ bạn già." Lão bà sẽ không lại tưởng ngồi ngươi mụ mụ. Rốt cuộc ta còn có ta ngoan bảo bối, mụ mụ ngươi nhất định cũng hi vọng ta hảo hảo bảo hộ ngươi. Mễ Thành Hiền Tử vứt ve mễ phỉ tóc dài. Hai ngày này cùng ngày sáu người ở chung, Mễ Thành lớn nhất cảm thụ không phải chính mình trốn ra phòng thí nghiệm, mà là nhà ta có con gái mới lớn. Kia mấy cái ưu tú tiểu tử, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, đều không tồi. Cũng không biết rốt cuộc cái nào mới là chính mình con rể a. Mễ Thành đáy lòng âm thầm nghĩ đến, đây chính là quan hệ đến chính mình nữ nhi cả đời hạnh phúc, nhất định không thể cấp, muốn từ từ tới. Kia phòng thí nghiệm những cái đó pha lê lu biến dị thú, đều là các ngươi thí nghiệm phẩm sao? Mễ Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chính mình đám người ở phòng thí nghiệm chung tao ngộ các màu động vật đại chiến, thật sự dường như tiến vào tiền sử công viên, cái gì kỳ ba hình thú kỳ quái quái biến dị động vật đều gặp được quá. Mễ Phỉ ở Vội Vàng Trung còn trang rất nhiều biến dị thú thi thể, những cái đó tài liệu đánh giá đều là không tồi chế tác áo giáp cùng vũ khí tài liệu. Đó là yến kinh căn cứ thu thập các nơi xuất hiện biến dị thú, còn có một ít thực vật biến dị, các ngươi không có gặp được. Địa cầu đã rối loạn, tang thi, biến dị thú, thực vật biến dị, nào giống nhau đều là rất cường đại tồn tại. Cho nên, Phỉ Phỉ, Mễ Thành Vũ Vũ Mễ Phỉ bà vai. Ba ba sẽ trợ giúp ngươi nhanh chóng đề cao thực lực, như vậy ngươi mới an toàn nhất." Mễ Thành trong mắt lấp loè tự tin quang mang. Có thể nói Mễ Thành là một thiên tài thực nhà khoa học. Hơn nữa ba ba nghiên cứu lại có mới nhất đột phá. Mễ Thành đắc ý nói, "Ai nha, ta đi, ta như thế nào có thể té xỉu đâu? Đáng tiếc phòng thí nghiệm chung như vậy nhiều thực nghiệm dụng cụ." Mễ Phỉ đem chính mình thật mạnh ném ở trên giường, buồn bực cực kỳ nói, Nói như thế nào thô tục đâu? Không oan. Mễ Thành giáo thụ đống nhiên nghe chính mình nữ nhi đẩy miệng đi đi đi. Cùng chính mình trong nhà ngoan bảo bảo bộ dáng nữ nhi, có chút khác biệt, nhịn không được giáo hư nói. Mễ Phỉ phun ra đầu lưỡi nhỏ, khoe mẽ lôi kéo lau ba ống tay áo, vừa muốn tiếp theo làm nũng, đống nhiên một thanh âm truyền đến. Buôn bước cái gì đâu? Ta đã sớm thông tri yến kinh căn cứ, rất nhiều không gian hệ dị năng đã phái người đi rửa sạch phòng thí nghiệm, những cái đó dụng cụ sẽ bị hoàn hảo vô khuyết vận chuyển đến yến kinh căn cứ. Hoa Thiên lúc này đẩy cửa tiến vào, tinh thần phấn chấn bộ dáng. Xem ra lần này chiến đấu, hắn hiểu được rất nhiều. Mễ Phỉ ngắm Hoa Thiên liếc mắt một cái, phòng Trừng Ngụy nương trở lại căn cứ, lại sẽ đột phá. Khoảng cách thất cấp cũng không xa. Phỉ Phỉ, tới ăn trước vài thứ. Hoa Thiên mừng chén vào được, kia ân cần bộ dáng trên cho sắc mặt cùng với cái kịch bản như thế nào đều như vậy quen thuộc. Mễ Phỉ đôi mắt nhẹ nhàng mị hạ, ngụy nương Hoa Thiên trên người chỉ kém cái hoa ô hương tạp dề, liền cùng chương Vũ tưởng ngày thường trang điểm không phân cao thấp. Mễ Phỉ lúc này cũng cảm thấy trong bụng đói khác, thậm thì rung động, tiếp nhận Hoa Thiên đan lại đầy chén lớn. Một chén lớn nóng hổi cháo trắng, ngao thật sự nhừ. Một hơi uống xong, lau hai hạ miệng, bẹp hạ nói, còn có không? Tới điểm kháng đói Mễ Phỉ nữ Hán tử nói: "Ở một bên nhìn Mễ Thành rất nhỏ cau mày, Phỉ Phỉ mới vừa tỉnh lại, không thể ăn quá no, dạ dày thích hứng không được. Liên nay một chén cháo trắng, chờ giữa trưa lại ăn." Mễ Thành kiên quyết tiếp nhận chén, không cho Mễ Phỉ lại ăn uống quá độ. Nữ Hải tử muốn văn nhã, thực không nói: "Về sau ba bà sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Mễ Phỉ nghẹn một chút, tự động náo bổ lão bà Mễ Thành lại đương mẹ lại đương cha cho chính mình giặt quần áo nấu cơm, quét dước vệ sinh, lau nhà bản bộ ráng. Vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, không cần. Ta chính mình tới là được." "Đuối." "Thúc thúc, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ở này đó vụn vặt sự tình thượng phí tâm tư. Chúng ta tới là được." Hoa Thiên Phi thưởng tự giác đoạt qua bát cơm, Ân Cẩn nói, "Tiểu tử này muốn làm sao?" "Vô sự hiến ân Cẩn, phi gian tức đạo." Mễ Phỉ phiết ngụy nương liếc mắt một cái, này Hoa Thiên Xuyên Ô Dung tạp dề bộ dáng, nhất định so Trương Vũ tưởng còn muốn tuấn thiếu. Hứa chết đâu. Mễ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trống rỗng, dường như trong lòng thiếu một cái giác. Phần 176. Đôi mặt cười khanh khách Hoa Thiên, thần thái phi dương đôi mắt lập lòe ra một tia chán ghét qua mang, rồi lại ngay sau đó khôi phục bình thường. Ngươi nói cái kia tang thi mà a, hắn ở phòng xa trên đỉnh theo gió trúng gió đâu. Hoa Thiên không biết vì sao, trong lòng chính là đặc biệt chán ghét Hứa Chiết. Theo đạo lý nói, Hứa Chiết chính là cứu chính mình đám người đại anh hùng, chính là trên người hắn mơ hồ lộ ra tử khí, làm chính mình thực chán ghét. Có thể là thuộc tính tương khắc nguyên nhân đi. Nguyên bản cho rằng hắn thuộc về Hắc ám hệ dị năng giả, sau lại đồng bạn Trương Vũ Tưởng nói cho chính mình, Hứa Chiết kỳ thật là thủy hệ dị năng, chính mình kinh ngạc. Trong gió hỗn độn, Già hỏa kia còn thích xuyên mồ đen quần áo, đem chính mình che lại cái kín không kẽ hở, liền kém đôi mắt cũng bịt kín miếng vải đen. Ngươi nói cũng không phải trên mặt trường vết sẹo, lại không phải pha tướng, làm gì làm cho chính mình cùng Châu Phi nữ nhân dường như. Mễ Phỉ hiểu biết đến hứa chết cũng không có rời đi, mới thoải mái thả lỏng lại. Lão ba, ngươi về sau có tính toán gì không? Tính toán? Đem ngươi hảo hảo nuôi lớn, sau đó xem ngươi thành ra lập nghiệp tốt nhất lại cho ta thêm mấy cái cháu ngoại, kia sinh hoạt liền quá hoàn mỹ. Ân. Về sau ta trừ bỏ làm thực nghiệm thời gian, cũng muốn học tập như thế nào làm việc nhà. Chiếu cố ngươi, về sau còn muốn chiếu cố cháu ngoại." Mễ Thành tính toán nói. Mễ Thành cũng không buồn, nếu chỉ số thông minh không đủ cũng không phải là nhà khoa học. Trước kia trong nhà về vật, đều là từ lão bà tố xưa nay đảm đường, hiện tại nàng không còn nữa chính mình cái gì đều phải làm. Mễ Thành vừa nhớ tới lão bà trước khi chết kia lưu luyến ánh mắt, tâm nắm đến cùng nhau. Mễ Thành biết, đó là Tố Tố vẫn luôn ở lo lắng chính mình nữ nhi. Tố Tố tồn tại thời điểm, ở phòng thí nghiệm lặng lặng nuôi chính mình thời điểm, mỗi ngày nhắc mãi đơn giản đều là nữ nhi. Tuy rằng chính mình cũng giải thích, chính mình đã đem tiến hóa dịch gửi thư qua đi. Nhưng làm Mễ Phỉ rốt cuộc có thể đi đến tình trạng gì? Dị năng tiến hóa đến cái gì giai đoạn? có bao nhiêu tự bảo vệ mình năng lực, chính mình cũng có thể xác định. Mễ Phỉ vẻ mặt hắc tuyến, "Hai tử, cùng ai sinh hài tử vấn đề này đáng giá thương thảo. Hơn nữa mà thế lâu như vậy, không có cố định sinh hoạt, lang bạt kỳ hồ, sao có thể ổn định sinh dưới? Hơn nữa tưởng tượng đến chính mình trong tay ôm một cái mềm như bông tiểu bảo tử, ê ê -a, a a khóc lóc hướng tới chính mình thảo đại uống, cái kia cảnh tượng khiến cho Mễ Phỉ có chút hằng mất." "Hảo, Lão ba như thế nào vui vẻ, như thế nào tới. Mụ mụ đâu. Mệ phỉ cái mũi toan hạ, nước mắt thiếu chút nữa cứ như vậy rơi xuống đâu. Mang về tới. Trước kia ta là luyến tiếp, ta đem cái kia chữa trị thương tràn ngập khí ni tơ, có thể bảo đảm tố tố 100 năm còn bảo tồn nguyên lai bộ dạng. Đợi khi tìm được thích hợp địa phương, lại làm mẹ ngươi xuống mổ vì an. Mệ thành không còn nói ra chính là, kia chữa trị thương địa phương rất lớn cũng đủ làm chính mình nằm đi vào. Sinh bất đồng khí, chết cùng huyện. Mễ Phỉ nhìn đến trên xe bị cố định thực kín mít chữa trị thương, còn có một cái đẻ đó không dùng xuống dưới. Toàn bộ đều nhét vào chính mình tinh khai không gian trung. Vạn nhất ở bên ngoài va va đập đập, lão mẹ sẽ không thoải mái. Chính mình không gian địa phương đại. Xe vững vàng hướng phía trước chạy, thực mau yến kinh căn cứ phụ trách tiếp ứng quân đội xuất hiện. Mễ Phỉ xuyên thấu qua pha lê nhìn lại Ta là cái đi. Thật sự uy vũ hùng tráng. Những cái đó chiến sĩ thế nhưng mở ra xe thiết giáp, hỏa tiễn hạng nặng võ trang làm việc. Ngươi nha, nếu như vậy long trọng, như thế nào không còn sớm chút nghĩ cách cứu viện lão ba, nghĩ nhiều chút biện pháp. Chờ chính mình những người này cứu ra lão ba, quân bộ nhân tài gióng trống khua chiêng lại đây. Ngươi nha, làm cho ai xem đâu. Mệ Phỉ Phúc Hắc Mi đến. Chúng ta là tiếp ứng mệ giáo thụ đội ngũ. Thỉnh Mễ đội trưởng ra tới giao tiếp một chút. Ở đệ nhất chức cao lớn khí phách xe thiết giáp trên đỉnh, một cái giống như quan chỉ huy chiến sĩ, dùng đại loa chu lên. Mễ Phỉ thực mau ra đây, phát hiện cái kia quan chỉ huy nhảy xuống, thế nhưng là Hứa Duy Ninh tự mình xuất lĩnh đội ngũ đi tới. "Phỉ Phỉ, làm tốt lắm." "Mễ giáo thủ đâu?" Hứa Duy Ninh mặt mày hớn hở xuất hiện, mấy ngày không thấy, cái này một thân ngành lãng quân nhân phong đại tá. Dị năng cấp bậc loáng thoáng tới lục cấp đỉnh, xem ra hắn đột phá thời gian không xa. Nghĩ đến cũng là, Mễ Thành Lệ thuộc với quân bộ hệ thống, hắn nghiên cứu thành quả, trước hết được lợi người đương nhiên là quân bộ, cũng chính là hứa ra. Hiện giờ Mễ Thành giáo thụ trở về, trực tiếp ảnh hưởng chính là ở Yến Kinh căn cứ giữa hứa ra địa vị thẳng tắp bay lên. Phải biết rằng hiện giờ gen tiến hóa dịch đều là Mễ Thành giáo thụ nghiên cứu sản phẩm phụ. Mà Yến Kinh căn cứ chân chính coi trọng chính là sinh hóa chiến sĩ cái này nghiên cứu hàng mục. Tiến hóa dịch, OUD, kia chỉ là nuôi trồng sinh hóa chiến sĩ phụ ra nghiên cứu sản phẩm. Thà bất luận tiến hóa dịch lợi nhuận nhiều ít, chỉ cần sinh hóa chiến sĩ nghiên cứu có thể liên tục, kia mới là mạt thế rừng chân mấu chốt. Lao Hứa, không nghĩ tới ngươi là tự mình tới. Mễ Thành không phải cái loại này chết đọc sách con một sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong lòng cùng gương sáng dường như Nhưng là lười đến đi để ý tới, lười đến đi luồn túi so đo. Nói trước kia Mễ Thành thành thành cao cũng hảo, EQ thấp cũng thế, chính là hiện giờ Mễ Thành thay đổi. Bởi vì Mễ Thành có chính mình bảo hộ đồ vật, đó chính là chính mình nữ nhi duy nhất. Vì chính mình nữ nhi, chính mình nên tranh thủ ích lợi cùng quyền thế, tuyệt đối không buông tay. Đương nhiên lúc này, biểu hiện thích hợp nhiệt tình là cần thiết. Hung chi lão hứa người này thật sự không tồi. Mễ giáo thủ Ngươi không có việc gì liền thật tốt quá." Hứa Duy Ninh tiến lên thân thiết kéo lại Mễ Thành tay. Ma theo Hứa Duy Ninh xuất hiện, tiếp ứng đội ngũ nhanh chóng đem này chiếc phòng xa trước sau bảo vệ lại tới, súng vắt vai, đạn lên nòng chiến sĩ, uy vũ hiểm súng hướng nơi nào vừa đứng. Cho dù Mễ Phỉ rõ ràng, những cái đó cái miệng nhỏ kính vũ khí nóng, đối với ngũ cấp trở lên tăng thi, tác dụng căn bản không lớn. Nhưng là tiềm thức luôn là cảm giác. Quân đội mới là quốc gia quân chính quy, là bảo vệ quốc gia trung cực lực lượng. Mà chính mình này đó nhàn tản biên chế săn thú đội ngũ, chẳng qua là mua nước tương. Lão Ba cùng Hứa Duy Ninh nắm tay ôn chuyện tiến vào trong xe, Mễ Phỉ tất một người nhảy nhót tới rồi trên nóc xe, song song đứng ở hứa chết bên cạnh. Cái này nguyên bản ánh mặt trời sáng lạn tiểu xọ so ta, hiện giờ càng ngày càng có hắc hóa xu thế. Cả ngươi che miếng vải đen, kiến không cái hở. Lúc này Mễ Phỉ đã biết hứa duyên Ninh chính là hứa chết nhị thúc, xem ra đêm đó chính mình làm mộng xuân đều là thật sự, mà chính mình dám người ra tới nghị cách cứu viện lão bà, hứa chết ở sau lưng cũng thao tác không ít. Chính là người này, ở chính mình nhị thúc tới, mí mắt đều không ở nâng một chút. Tiên lặng tránh ở xe đỉnh, đạm dương ẩn hình người. Bất hòa ta nói nói nhà của ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi hẳn là đã về nhà đi. Mễ Phỉ để sát vào hứa chết thân thể. Đường Mễ Phỉ cánh tay leo lên hứa chết cánh tay thời điểm, cái này tiểu sở tạ cánh tay rất nhỏ run rẩy hạ. Cái này mẫn cảm tiểu nam nhân a, thật là làm người lại ái lại hận. Hứa chết còn chưa tới kịp giải thích, làm nhả Mễ Phỉ tự mình lâm vào ý ý cuồng tưởng giữa, tự động xem nhẹ hứa chết ý kiến. Lão ba phòng Trừng muốn ở Yến Kinh căn cứ cắm rễ, liên tính ta muốn mang lão ba hồi Nam cung căn cứ, phòng Trừng Yến Kinh căn cứ cũng sẽ không tha người. Tính Lão ba ở nơi nào ta liền ở nơi nào đi. Ngươi đâu? Lần này đã trở lại, ngươi sẽ không tính toán lại rời đi đi. Không có ngươi, vạn nhất nhân gia lại lâm vào nguy hiểm làm sao bây giờ? Mễ Phỉ kéo hứa chiếc cánh tay, manh thái nhưng mục bắt đầu làm nũng. Chiêu này Bạch Phát bắt trúng. Quả nhiên, hứa chiếc trong ánh mắt xuất hiện một tia chần chờ. Ai nha, nhân gia rất nhớ ngươi đâu. Ngươi muốn lại không trở lại? Ta chính là cùng nam nhân khác song túc song phi. Mệ phỉ cúi đầu rảo ngón tay trang thẹn thung trạm. Hứa chết nội tâm ghen tung mọc lan tràn, ngươi không đề cập tới con hành, chính mình quyển coi như không biết. Hiện giờ chính diện nói ra, hứa chết cái kêu hỏa A, cỏ cỏ cỏ tích. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn treo chọc nhiều ít cái nam nhân, mới bằng lòng bỏ qua A. Hứa chết đống nhiên rỗi trưởng cánh tay, ngăn cản mệ phỉ vòng eo, trong mắt kêu Mỹ đồng nguy trang đồng tử. Phát ra nóng cháy hùng quang. Người lả của ta, cho dù là xuyên rất dày, cũng có thể cảm giác được hứa chiết khẩn trương. Mễ Phỉ nội tâm có chút tiểu mừng thầm, hảo đi, chính mình thừa nhận chính mình tự tục, thực con buồn, liền thích chơi loại này lạt mềm buộc chặt tiểu xiếc. Nhận thấy được hứa chiết rất là để ý chính mình, Mễ Phỉ trong lòng giống như rót một hồ mật ong, ngọt ngào sảng khoái. Ha ha, vậy ngươi chính là muốn xem hảo ta a? Nhân gia nói kết giao lúc sau thời gian nhất định, muốn gặp gia trưởng. Cũng không biết bá phụ bá mẫu thích không thích ta. Bọn họ có thể hay không không thích quá cường thế, quá nữ hán tử ta. Ai nha, không được, muốn học ôn nhu chút mẹ phỉ lại lâm vào vô hạn y y, toé toé thì thầm. Hứa chết ở bên cạnh số hổ, cô gái nhỏ này tưởng thật nhiều. Mà ở mặt sau một chiếc ngồi trên xe vừa mới khôi phục lại chương ngũ tưởng. Vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn phía trước trên nóc xe một đôi bích nhân. Ai? Như thế nào cũng so bất quá cái kia tiểu bạch kiểm. Hiên Viên Dịch ở bên cạnh thở ngắn than dài thổn thức không thôi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong mắt ghen ghét chút nào không thể so bên cạnh vị nào thiếu đến nơi nào. Như thế nào lựa chọn là phí phí tự do. Chỉ cần nàng vui vẻ. Trương Vũ Tường gắt gao nắm tay lái, nhịn xuống nội tâm quay cuồng nhìn chăm chú vào phía trước. Hiên Viên dịch trên mặt treo một kiêu ý cười, tươi cười không kiềm đáy mắt. Mãnh liệt lòng tự trọng đã chịu đả kích, muốn đối mẹ phỉ khinh thường nhìn lại, lại khống chế không được chính mình muốn tiếp cận nàng tâm. Nhìn nàng niêm hoa nhạ thảo, thuận lợi mọi bề, tưởng quản rồi lại luân không chính mình. Luân tư lịch, luân thứ tự đến trước và sau, luân cùng mẹ phỉ ở chung thời gian, luân hy sinh, chính mình nào giống nhau đều không chiếm tiên cơ. Dĩ nhất có thể mừng thầm chính là Chính mình mới là mẹ phỉ người nam nhân đầu tiên. Chẳng lẽ không nên cùng chính mình thiên trường địa kiểu sao? Hiên viên dịch lâm vào vô hạn dối giám giữa, đặc biệt là chính mình châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, cổ suy sối rục Trương Vũ Tường suốt đầu. Chính là cái này phúc hắc nam nhân, nha căn bản không thượng câu. Trương Vũ Tường phiết liếc mắt một cái chính mình bên người tinh địch, cùng ta chơi nội tâm. Trình bất tử ngươi liền không tồi. Xem ở ngươi cũng là thích mê mễ phỉ phân thượng, ở giữ gìn cùng bảo hộ mê mễ phỉ ích lợi thượng, xuất lực phân thượng, liền bất hỏa ngươi sở so đo. Con tường đem chính mình coi như thương xử. Trương Vũ Tưởng chớp chớp mắt, cảm giác chính mình liền tựa như gia đình giàu có chính phòng, thật vất vả chính mình tự vị, còn muốn nhịn xuống lên ghét, cười xem chính mình nữ nhân, bên trái thu một người nam nhân, bên phải trêu chọc một cái xoé nổi. Trương Vũ Tưởng đáy lòng minh bạch Có đôi khi cũng không phải mẹ phỉ thật sự hoa tâm, mà là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cái kia mỹ nương hiện giờ ngao nghệ dục dịch, trước sau sum sẻ, hừ. Trước qua chính mình này quan lại nói, đến nơi hứa chết, chính mình muốn ăn dấm, cũng ăn không nổi tới. Hắn vì mẹ phỉ đều làm được này một bước, mẹ phỉ để ý hắn cũng là bình thường. Cho dù chính mình đáy lòng nấy ẩm, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Chính mình nói đến cùng cũng bất quá là dùng thủ đoạn, tiểu tam thượng vị. Trôi Nam cung hạo chỗ trống. Cái kia xuân nam nhân, một cây gân. Liên biết chính mình căn cứ người thường chết sống, không đồng ý hứa chết tồn tại. Nay bất hỏa Mễ Phỉ nháo đến càng ngày càng xa. Kỳ thật ở Mễ Phỉ đáy lòng, chân chính coi trọng vẫn là hứa chết. Chính mình là người thông minh, cầu không nhiều lắm, đương nhiên sẽ không chạm đến Mễ Phỉ điểm mấu chốt. Chỉ cần ở Mễ Phỉ bên người có chính mình một vị trí, ở nàng đáy lòng có chính mình một góc là được. Đến nơi chính mình bên người vị này, chúc quân vận may. Có không thắng được mỹ nhân tâm. Đó là chính ngươi cá nhân mỹ lực. Chính mình yêu cầu làm tốt, chính là đem Mễ Phỉ bên người chung quanh việc vặt xử lý hảo, đột hiện chính mình giá trị. Mỗi một cái thành công nữ nhân sau lưng đều có một cái ủn trả mạn. Yến Kinh căn cứ thượng tầng nhiệt tình, thực sự làm Mễ Phỉ giật mình. Lấy lão ba phúc khí, Tiên Kinh căn cứ Hoa Hạ chủ tịch Hoa Quốc can thế, nhưng tự mình mang theo nhân mã nghênh đón lão ba trở về. Ra cái đi. Mễ Phỉ cảm giác chính mình cuộc đời này huy hoàng nhất sa hoa thời khắc tiến đến. Thật xa thời điểm Mễ Phỉ liền thấy được kia đen ngàn ngịt đám người, cơ linh vừa động, chui vào phòng xa. Vội vàng thay đổi một thân thể diện quần áo. Chính mình chính là hôn hồi lâu bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Vẻ mặt tái nhợt thái sắc, Như thế nào có thể mất mặt đâu? Nữ nhân Bạch Trung, xinh đẹp là muốn ở bất luận cái gì, thời gian bất luận cái gì, địa điểm đều phải bảo trì. Không thể biểu hiện quá nhu nhược, nói như thế nào chính mình cũng là thất cấp dị năng chiến sĩ, không thể giật chính mình uy phong. Lại nói chính mình phụ thân Trung Quy chỉ là một cái nghiên cứu viên, nói dễ nghe một chút là nhà khoa học, nói khó nghe điểm, người vô quyền vô thế. Bị người dùng bạo lực thủ đoạn khống chế lên, bước Bạch phụ thân làm nghiên cứu kia mới thật đáng buồn đâu. Trọng Sinh Mễ phỉ thật sâu biết phụ thân giá trị. Hơn nữa nếu không có cường đại thực lực tới bảo hộ phụ thân, như vậy phụ thân trong tay nghiên cứu khoa học thành quả chỉ có thể là cho chính mình mang đến tai họa. Hơn nữa chính mình khả năng đứng mũi chịu sào trở thành y hiệp phụ thân uy hiếp. Phần 177. Tường bắt cóc chính mình dị năng giả, cứ việc đến đây đi. Chính mình là gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mễ Thành tâm tâm niệm lẩm bẩm bảo hộ chính mình nữ nhi, kỳ thật Mễ Phỉ sao lại không nghĩ tới nải một tầng? Mễ Phỉ hiện giờ đã là thất cấp dị năng giả, cơ hồ đã chiếm được thế giới này nhất lưu cao thủ chi liệt. Muốn hãm hại chính mình phụ thân người, mặc kệ là ai, chính mình đều có thể đem bọn họ giết chết. Cho dù là quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, bất quá cũng không thể quá nữ hán tử, nếu không chính mình tương lai cha mẹ chồng không thích quá cường thế tức phụ sao chỉnh? Cuối cùng Mễ Phỉ thay chính mình màu đỏ đồ tác chiến, kia mãnh liệt thị giác thượng đánh sâu vào, làm người liếc mắt một cái khó quên. Lửa đỏ nhan sắc, nóng rất tính cách, lại xứng với tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt, đương Mễ Phỉ cùng đi chính mình phụ thân Mễ Thành xuất hiện ở đội ngũ trước nhất quả nhiên thời điểm, mọi người đều kinh diễm. Đi tuất đảng trước mặt trung gian chính là Mễ Thành, mặt trái là Hứa Duy Ninh, mặt phải chính là Mễ Phỉ chính mình. Lúc này Mễ Phỉ cảm giác chính mình tựa như một con khai bình khổng tướng, run rẩy chính mình hoa lệ lông chim, bốn phía thu hoạch đến từ các phương diện kinh diễm ánh mắt. Mà chính mình lịch tập chiến đội mặt khác thành viên, tất theo thứ tự đi ở chính mình phía sau, kia thuần một sắc mỹ nam, không biết dẫn tới phía dưới nhiều ít tuổi trẻ nữ tử thét chói tai. Lần này nên đón đội hình thực sa hoa, chẳng những là yến kinh căn cứ chân chính người cầm quyền hoa quốc gan tham dự, hơn nữa đi theo còn mang theo ra quyến lấy kỳ thân dân. Thuận tiện đâu, cùng yến kinh căn cứ người thường làm thân mật tiếp xúc, lấy biểu hiện hoa hạ quốc yên ổn phồn vinh hương thịnh. Nói như thế nào đâu, kia cảnh tượng dường như mặt thế trước hoa quốc can chủ tịch ở tiếp đái ngoại quốc nguyên thủ. Lào bà đã ánh nộ phà cao A. Hoa quốc can hơn 60 tuổi, mặt chữ điển, mày rầm mắt to, vương vước, vẻ mặt chính khí. Xem người xem bảo, từ giữa mày có thể nhìn ra được hoa quốc can là một cái thực chính phái người. Trải qua lúc này, Hoa Quốc Gan So TV thượng nhìn đến tang thương rất nhiều, trên mặt bằng thêm rất nhiều chúng quanh. Xem ra mặt thế đột biến, làm hắn tóc bạc nhiều không ít. Hoa Quốc Gan bước nhanh tiến lên, chân tình thiết y gắt gao cầm lão bà mẹ thành tay, "Ngươi vất vả, mẹ giáo thụ, ta nên làm." Lão bà thực biết diễn kịch, nói thực thật. Mễ Phỉ cảm thấy chính mình có chút hờn đời, có phải hay không chính mình quá cực đoan. Nhìn này đó cái gọi là chính khách nhóm Hàn Huyên thân thiết. Đây là lệnh ngài đi. Thật là anh hùng thiếu niên, con tuổi nhỏ chính là nhất lưu cao thủ, thật đáng mừng a. Hoa Quốc Gan hiền tự nhìn chính mình. Mễ Phỉ lập tức lộ ra khiêm tốn tươi cười, tự nhiên hào phóng trả lời, Hoa chủ Tịch hảo, trước kia tổng ở trên TV nhìn thấy ngài, lao sùng bái ngài. Khoe Mễ chơi minh, Trâm thí Bất Linh. Mễ Phỉ mắt to cười giống như con công chang non. Mẹ phỉ cảm thấy chính mình ngày này tươi cười đặc biệt xa lạ, nhìn qua hai hàm đều toan, không được gật đầu, không được mỉm cười, không được cùng những cái đó người xa lạ chào hỏi. Từ mê giáo thụ trở về, phỉ phỉ rõ ràng biến thuộc nữ. Trương Vũ tưởng bình luận, ta cũng như vậy cảm thấy, này không phải nàng bản tính a. Hiên Viên Dịch vô ngữ nhìn phía trước mang theo mặt nạ, trang tiểu bạch hoa nữ hán tử. Phòng trưng hai ngày liền nguyên hình tất lộ. Ha. Trương Vũ tưởng mỉm cười, ứn phó đến từ hai bên nhiệt tình dân chúng. Lam Vân cũng không biết Yến Kinh căn cứ như thế nào tuyên truyền, đem chính mình đám người tuyên truyền dường như cứu thế đại anh hùng. Nay đó nữ nhân xem đại chính mình ánh mắt, giống như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải bên cạnh chiến sĩ giữ gìn trật tự, phòng trưng chính mình đám người quần áo đều bị những cái đó nhiệt tình các fan xé lạ. Chúng ta là Yến Kinh căn cứ anh hùng. Viên Kinh căn cứ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thắng lợi tin tức, tới ủng hộ những cái đó từ từ hạ xuống dân chúng tin tưởng. Hoa Thiên nhất châm kiến huyết phân tích nói: "Tiểu Thiên, mau tới đây." Đứng ở Hoa Quốc Gian hướng tới Hoa Thiên vẫy tay hô. Vẻ mặt không tình nguyện Hoa Thiên mới từ mễ phỉ mặt sau đổi ngũ trung đi ra, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Da da hảo. Ta đi. Hôm nay làm chính mình kinh ngạc sự tình quá nhiều." Sớm biết rằng Hoa Thiên thân phận không thấp, nguyên lai là cái này, Ngụy Nương mới là chân chính thái tử đảng. Ngươi nói ngươi một cái thái tử đảng, quan tâm đại, chạy đến chính mình đội ngũ giữa xem náo nhiệt gì. Hoa Thiên thân phận lại lần nữa bị được đến chứng thực, mà vì đón ý nói hùa đại chúng khẩu vị, Hoa Thiên bị bắt không tình không tình nguyện lại biểu thị hắn kia thánh khiết cao cấp đại khí phạm nhi hồi phục thuật. Sở Hưu đắm chìm trong màu trắng ngà vầng sáng giữa dân chúng, tức khắc cảm thấy tinh thần phấn chấn. Kia một ngày mệt nhọc đều tiêu tán, tiếng hoan hô âm càng thêm cao. Hoa Thiên, Hoa Thiên, Hoa Thiên. Yến Kinh căn cứ dân chúng cảm xúc bị đẩy đến tối cao phong. Giờ phút này Hoa Thiên nghiêm nhiên mới là cái tiêu cứu thế đại anh hùng, mà những người khác đều trở thành bị làm nền. Hiên Viên dịch sắc mặt không quá bình thường, mặc cho ai bị đoạt lớn như vậy công lao cũng không rất cao hứng. Bất quá Hiên Viên dịch thực mau thấy được Hiên Viên gia hậu viên cũng tới là chính mình ra gia hiên viên triện, hiên viên ra gia chủ, tự mình mang đội, chính mình nhị đệ hiên viên hoành cũng trình diện. Hiên viên dịch trên mặt mới đẹp chút. Hứa gia người cũng tới, bất quá Hứa gia không chế tiến hóa dịch cùng sinh hóa chiến sĩ, liệu thấp rất nhiều. Ở một phương diện, Hứa Chiết từ đầu đến cuối vẫn là miếng vải đen mông mặt, tựa hồ không muốn cùng Hứa gia người tiếp xúc quá nhiều. Cho dù phụ mẫu của chính mình đều biết chính mình đã trở lại. Đã trở lại lại như thế nào? chính mình không hiếm lạ như vậy sinh hoạt, bằng không cũng sẽ không đi một cái nhị tuyến thành thị, đọc một cái đại học hạng 3. Về đến gia tộc, đơn giản chính là gia tộc một cái quân cờ, vì gia tộc kích lợi, làm chính mình không muốn sự tình. Còn không bằng ở Mễ Phỉ bên lười, làm tiểu sở tạ tới vui vẻ. Chẳng sợ không có chỗ ở cố định, lang bạt kỳ hồ cũng vui vẻ. Hứa Thiết nhìn Mễ Phỉ ánh mắt, càng thêm muốn nu. Rốt cuộc xuyên qua nhiệt tình dân chúng, Mễ Thành bị an trí ở Yến Kinh căn cứ nội thành, đề phòng nhất nghiêm ngặt biệt thự cao cấp. Nói là biệt thự cao cấp, chẳng qua so đơn nguyên lâu nhiều cái tiểu viện. Mễ Phỉ thích nhất như vậy sân, ở cái này tức đất tức vàng địa phương, chính mình đám người còn có gần 200m vuông biệt thự cao cấp, thật sự thực thoải mái. Hung Chi chính mình lão ba đãi ngộ, muốn cùng Hoa Hạ chủ tịch là một cái đãi ngộ. Bởi vì Mễ Phỉ bỗng nhiên phát hiện Hoa chủ tịch nhà hắn liền ở tại cách vách mà gia gia vẫn luôn ở chính mình nơi này cỏ ăn cỏ uống hoa thiên, rốt cuộc bị gia gia lãnh về nhà dạy dỗ. Hiên viên dịch gia tộc cũng ở khoảng cách không đến 500 m địa phương, nơi này mới là hoa hạ quốc chân chính quý tộc khu vực. Cũng không phải ngươi dị năng rất cao, nhiều có tiền liền có thể trụ đi vào. Có thể ở chỗ này cư trú người đều là một phương đại lão, quyền cao chức trọng, mẹ phỉ tỏ vẻ áp lực rất lớn a. Chương 230 năm 51 chi hoa. Chương 230. Danh hiệu 15 trở về được tin, phòng Trừng chờ đợi hắn chính là vinh dự cùng tinh hoạch, còn có đề cao dị năng tiến hóa dịch. Thật đáng tiếc Hồng Kim toàn cùng Phan Diệp gặp nạn, mẹ phỉ đã làm ơn hiên viên dịch đi tìm kiếm hỏi thăm bọn họ người nhà, cái sự thù lao hẳn là đổi bọn họ qua xong đời này. Hơn nữa bọn họ công tác cũng bị giải quyết, ngăn chặn nỗi lo về sau. Phan Diệp nhượng nhượng lão công, ôm một đống tinh hoạch kia một khắc, Còn có kia cái chân quý S cấp tiến hóa dịch, khóc. Khắp cái kia trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Đến cuối cùng kia một khắc, cái này vẫn luôn tự ti trầm luân, ngoài ra còn thêm tự bế hắn tử, rốt cuộc nghĩ tới chính mình lão bà đối chính mình đủ loại chỗ tốt, cùng với mạt thế lúc sau, nàng vẫn luôn bao dung chính mình xấu tính. Nếu không phải chính mình như vậy tự ti, nếu không phải chính mình cố chấp, chính mình lão bà Phan Diệp cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hồng kim toàn tôn tử Hồng Bảo là cái thực linh lợi, đồng dạng cũng thực của cường. Có lẽ là Hồng Kim toàn sớm đã đoán trước tới rồi lần này cửu tử nhất sinh, nhưng là dùng chính mình sinh mệnh cho chính mình duy nhất tôn tử đổi lấy cực đại khả năng mở ra dị năng tiến hóa dịch, cái này mua bán, ở trong mắt hắn thực đáng giá. Hồng Bảo có vẻ thực trấn định, tuy rằng hắn hốc mắt phía màu đỏ. Ta không cần ép cấp tiến hóa dịch, cũng không cần tinh hoạch. Hồng Bảo lắc lắc đầu, cự tuyệt hồng kim toàn nên được kia phân thủ lao. Như thế làm tiến đến chấp hành nhiệm vụ hiên viên dịch phi thường kinh ngạc, không khỏi hỏi, vậy ngươi nghĩ muôn cái gì? Nếu ngươi tưởng cho rằng ngươi ra gia gia chết, tới áp chế nghịch tập chiến đội, đó là không có khả năng. Hung Bảo tái nhợt trên mặt lắc lắc đầu, ta một người bình thường, ở Yến Kinh căn cứ vô quyền vô thế, tiến hóa dịch cho dù có thể mở ra ta dị năng, nhưng là ta cũng không có thực lực bảo hộ như vậy nhiều tinh hoại. Mấy thứ này ta đều không cần. Ta chỉ nghĩ gia nhập nghịch tập chiến đội. Hiên Viên Dịch chọn lông mày, rất có hứng thú nhìn cái này, bất mãn 20 tuổi thành tú đại nam hải, rất thú vị thiếu niên. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, giống như chính mình phỉ phỉ, cũng vừa mãn 20 tuổi, so trước mắt thiếu niên này lớn hơn không được bao nhiêu. Ngại. Chính mình nói như thế nào cũng mau tiếp cận 30 tuổi, dường như có chút châu già gặm cỏ non hiền nghi. Lực tập chiến đội không thu phế vật. Hiên Viên Dịch Nghiêm khắc nói, tự tiện hướng Lực tập chiến đội thượng phụ ra rất nhiều điều kiện. Lam Ân, giống chính mình như vậy ưu tú vạn trùng vô nhất, nhân trung long phượng. Còn có chịu Trương Vũ tưởng lâu lâu bắt bẻ, xem thường, ngáng chân. Tiểu tử này, biết không? Ta không phải phế vật, ta sẽ tinh thông sở hữu sản phẩm điện tử, mặc thế trước ta là hacker đem sư. Hùng Bảo Kiên chỉ nói, đem sư Hiên viên dịch kinh ngạc hỏi. Đêm xử tên này, hơi chút hiểu chút máy tính chỉnh tự người đều minh bạch, cho dù hiên viên dịch cái này không thế nào quan tâm máy tính người cũng minh bạch hắn phân lượng. Hắn lần đầu tiên xuất hiện, là ở mối đảo quốc nói hầu nói tả, công bố mối đảo nhỏ là chính mình lãnh thổ thời điểm. Đêm xử trực tiếp đen đảo quốc gọc phỉ xì ô website, dâng lên từ từ hồng kỳ. Thứ nay về sau mỗi lần đương hóa hạ quốc tàu ngộ internet nguy cơ. Nước miếng đại chiến thời điểm, đêm sử luôn là lấy hiệp khách chi tư, trường kiếm độc hành. Không nghĩ tới đêm sử như vậy tụ trẻ, hơn nữa như vậy tiểu. Đánh ra hắn lần đầu tiên ra tay thời gian, hẳn là mới vừa thượng sơ trung đi. Đáng tiếc đêm sử là internet trung thần, ở mạn thế phát sinh lúc sau. Internet toàn bộ tê liệt, Trạch Nam sinh hoạt hoàn toàn làm hồng bảo thân thể tiêu hao quá mức, căn bản không có khả năng đi săn giết tăng thì. Nếu không phải ra gia gia Hồng Kim toàn hộ Chu Toàn, sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi không sợ chúng ta bắt ngươi nghiên cứu căn miếng?" Hiên Viên Dịch nghiền ngẫm hỏi. "Ta hiện tại tay chói gà không chặt, còn có cái gì giá trị lợi dụng?" Hung Bảo sâu thản cười, xem thực tấu triệt. "Ta có thể vì nghịch tập chiến đội sở hữu đội viên trang bị tiên tiến nhất điện tử thiết bị, tiền đề là chỉ cần có xung tốc linh kiện. Ta có thể tùy ý lắp ráp, duy tu Hiện tại mạn thế vừa mới bắt đầu, khoa học kỹ thuật nhân tài không đáng giá tiền, tới rồi ổn định sau, chúng ta giá trị mới đột hiện." Hung Bảo Thấu Triệt phân tích nói. "Hảo tiểu tử, ta thưởng cho ngươi." "Bất quá ta không phải nghịch tập chiến đội đội trưởng, ngươi cùng ta trở về đi." Hiên Viên dịch hạ quyết tâm, "Cái này bà bối, nếu mệ phỉ không cần, chính mình không ngại tu vào hy vọng căn cứ. Chính mình ra tới thời gian đủ lớn lên, cũng mau đến trở về thời gian." Chính mình không hề, không biết kia giúp bọn đạo trích đem hy vọng căn cứ lan lộn đến tình trạng gì. Chính mình chính là cho bọn họ nguyên vẹn thời gian đi kiếm, cũng đừng làm cho chính mình thất vọng Nga. Hiên viên dịch khỏe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Hán. Đêm sử. Hắc cơ. Mễ phỉ kinh ngạc nhìn trước mắt thanh tú Đại Nam Hải, nguyên bản tưởng cự tuyệt mang một cái con chồng trước. Phía chính mình đã thu lưu cái tiêu vũ, cái này lại tới một cái hương bảo ạ như vậy đi xuống, chính mình nơi này thật sự thành thu dụng sở. Phải biết rằng cái này người phí tổn ăn uống là cái vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là thu lưu những người này lúc sau, bọn họ chính là trách nhiệm của chính mình, có một ngày bọn họ chính là chính mình uy hiếp. Mễ Phỉ tra trộn mạt thế nhiều năm, biết rõ những cái đó vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nhân loại hiểm ác. Lưu lại ta, ta sẽ thể hiện ta giá trị." Hùng Bảo Kiên chỉ nói, "Yến Kinh căn cứ Không đáng tin tại sao? Mê Phỉ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Không có củng cố ích lợi bộ chặt, hết thảy đều là hư. Không có cường đại thực lực, ta sớm hay muộn sẽ bị người giết chết. Hưng Bảo chỉ vào trong tay một đống tính hạch, đây là tai họa, không phải phúc khí. Ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra tâm tư trong sáng. Ngươi liệu kiện đâu? Mê Phỉ mở ra cửa sổ nói thẳng.